Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiệu lõi Do Duyên vị diễn đọc. quyển Mười, chương 159 Huynh đệ tương tàn, anh chuốc em sai. Tào Phi băng sẵn tư tưởng một sống hay chết đến hành dinh, nhưng thực tế nằm ngoài dự liệu. Tào Tháo không hề khiển trách việc y, không mời mà đến. Vào khoảnh khắc Tào Phi nơm nớp lo sợ, ngước mắt nhìn trộm Tào Tháo nằm trên giường bắt gặp ánh mắt phụ thân cũng đang chăm chú nhìn vào mình không hiểu sao y lại thấy lòng đau nhói như vừa bị ai đó nhớ một cái mới xa cách một năm mà phụ vương đã tiều tụy thế này rồi đôi mắt nhăn nheo ấy rõ ràng ánh lên niềm vui nhưng lại xen lẫn sự chua xót như thể mong ngóng tào phi từ lâu đó không phải ánh mắt nghiêm nghị cần có của một ông vua mà nó đông đầy tình thương của một phụ thân dành cho nhi tử của mình Khoảnh khắc này, Tàu Phi gần như xúc động. Dù cha con họ có khúc mắt như thế nào, thì cũng hòa chung một dòng máu. Tàu Tháo chính là người đã ban cho y sinh mạng này. Hai cha con đôi mắt nhìn nhau một lúc lâu, không nói gì, mãi đến khi quần thần tả hữu thì lệ vấn an. tiếng tham kiến thái tử, phá vỡ không khí im lặng, đồng thời cuốn xua tăng tình cảm ấm áp, vấn vít giữa hai người, đưa tất cả trở về với hiện thực. Tàu Tháo từ từ cúi mắt xuống, Đáng lẽ Thái Tử không được tự ý rời khỏi kinh sư. Ông ngoài miệng nói vậy, nhưng không có ý trách mắng, nặng lời. Tàu Phi vòi quỳ xuống. Một năm qua, Nhi Thần không được diễn kiến phụ vương. Trong lòng thương nhớ không nguôi. Nay được tin Kinh Châu bài trận, phụ vương phiền muộn, bệnh lại nặng thêm. Nhi Thần không nén được tình cảm, bào gan đến đây, xin phụ vương, hoang thứ. Đôi lông mày lưa thưa của Tào Tháo giật nhẹ một cái. Cố nhiên, là có nỗi nhớ nhưng lý do lớn hơn là trong lòng con bất an đúng không ông nghĩ như vậy xong không vội vạch trần, bởi ông thà lừa mình dói người để tin rằng nhi tử đến đây hoàn toàn xuất phát từ hiếu tâm chứ cũng không muốn nghĩ theo hướng nhi tử sẽ làm chuyện gì đó ảnh hưởng tới tình thương của ông dù là rất nhỏ tao thực tiến lên thi lệ với huynh trưởng tao phi nắm chặt tay đệ đệ tức cười nói những ngày qua đệ vất vả rồi Tàu Thực vẫn tỏ ra cung kính như trước. Đâu có ạ, thái tử thân mang trọng trách của Giang Sơn, thần đệ chẳng qua, chỉ thay huynh trưởng làm tròn đảo hiếu. Quần thần có phần khó xử khi nghe những câu nói sinh tư giữa phù tử, huynh đệ Tào Thị. Nhưng chuyện dời đâu, chưa được định đoạt, nên không ai dám rời đi, mà chỉ lùi xuống cửa trứng. Tuy nhiên, cũng có kẻ không biết ngại là đinh dực chủ động bước tới trước mặt Tàu Phi thì lại nói. Vi thần xin Bạo gan nói Thái tử hiếu đễ, Cố nhiên là đại đức Nhưng việc ngài tự ý rời khỏi chức vị của mình Là thiếu cân nhắc Giờ xã tắc đang gặp họa hoạn hỗn loạn Lòng dân bất an Đại vương và thái tử đều không có ở trong triều Vạn nhất kinh sư xin biến thì sao hay chẳng phải gieo hạ cho xã tắc ư Ông ta tỏ vẻ vô cùng kính cẩn Nhưng những lời này rất có sức nặng Tàu Phi từ khi lên làm thái tử không còn nhiều hiềm khích với tào thực nếu không phải huynh đệ đinh thị không chịu rời bỏ giá tâm thì đâu đến bước như ngày hôm nay Nói oán hận của y với huynh đệ họ ngày càng sâu đậm hơn nhưng ở trước mặt vụ vương và chúng thân y chỉ có thể mỉm cười khiêm tốn đinh hoàng môn nói rất đúng là ta suy nghĩ không chu toàn đinh dực càng lớn tới thi lệ với tào tháo đại vương còn nhớ chuyện điển ngân Đâu bá chứ ạ? Năm đó, đại vương viễn chinh ân châu lương châu, kẻ gian âm mưu làm loạn phía sau, thái tử có ở kinh sư mà còn không kịp thời phát hiện ra được. Huống chi lúc này, trong triều không có người làm chủ. Thân khẩn cầu thái tử mau chống hồi triều. Chuyện năm xưa, tao phi để xảy ra phản loạn, trong khi lưu giữ nghiệp thành đã trở thành một vết sẹo không thể giấu được. Không ngờ sau nhiều năm, Đinh dực vẫn lôi chuyện đó ra nói. Tàu Phi hận đến nghiến răng càng kẹt. Xong không dám bác lại. Tàu tháo khẽ thở dài một tiếng. Kính lệ nói rất đúng. Thái tử tạm ở lại một ngày. Sáng mai phải lập tức trở về. Dạ, Tàu Phi túa màu hôi. Đinh dựt mặc dù không đoán ra được mục đích của Tàu Phi tới đây. Nhưng luôn cảm thấy sự việc có vẻ kỳ lạ. Dường như Tàu Phi ở lại thêm một giờ một cách nào. Cũng đều đem lại mối đe dọa lớn lao. Bởi vậy vẫn muốn nói tiếp. Nhưng Tư Mã Ý nhanh ý cấp lời. Thái tử, đại giá, cũng là chuyện tốt. Vừa hay sát mai lâm tri hầu, cũng dẫn binh xuất chinh. Phụ tử đoàn tụ, huynh đệ tương phùng cũng chỉ trong ngày hôm nay thôi. Đại vương phiền muộn vì việc quân đã lâu, giờ cũng nên vui vẻ một chút. Đúng vậy, câu nói vừa rồi của Tư Mã Ý rất hợp lòng Tào Tháo. Đinh Dực nuốt lại những lời định nói, không dám nhiều chuyện. Tào Phi nghe Tư Mã Ý nói ngày mai là kỳ hạn xuất binh trong lòng mừng thăm vội nói nhi thần biết quân tình nguy cấp nên mang không ít dây non rượu ngon đến thưởng cho tướng sĩ xin phụ vương cho mọi người được vui vẻ thỏa thay hôm nay để khích lệ sĩ khí phò nguy cứu nạn Khóe miệng tào tháo khe mím cười Còn suy nghĩ thật chu đáo hãy đem tất cả đồ khao thưởng đến nhanh của từ hoảng tối nay mọi người cùng qua đó tổ chức tiệc tiễn quân cổ vũ tướng sĩ lần cứu viện này binh ít thế yếu Không nắm chắc phần thắng. Nếu sĩ khí không phấn chấn lên. Thì thật sự không thể đánh được. Rõ. Quân thần đồng Thanh đáp một tiếng. Nhưng không người nào lui xuống. Mà nhìn Tào Tháo với ánh mắt chờ mong. Như có lời còn chưa nói xong. Trưởng xử Trần Kiều thực sự không kiềm chế được nữa. Chắp tay nói. Chuyện dời đâu? Được rồi. Tào Tháo bực mình cắt. ngày mai. Không phải tử hoàng sẽ hội kinh ư. Có tử hoàng trấn giữ kinh sư. tự kiến dẫn binh cứu nguy. Tử vân không ngự trường an ta còn lo lắng gì nữa quả nhân an tâm tỏ trấn lạc dương chuyện giày đầu không nhắc lại nữa dòng ông tràn đầy tự tin như thể đang tự hào vì mình có tầng ba nhi tử xuất chúng quân thần thở phào khi nãy nói thế nào cũng không thông thái tử vừa đến mây mù đều tan biến hết con người ta sống đến tuổi này thường dễ tiếp nhận những câu nói có tình có nghĩa hơn là những đạo lý cứng nhắc quân thần lũ lượt gật đầu Ngay cả những người không tán thành việc Tàu Phi tùy tiện, rời khỏi cương vị của mình cũng phải thừa nhận. Phụ tử Tàu Thị tương kiến là chuyện tốt. Không còn người ngoài nữa, hai huynh đệ Tào Phi dịu vụ thân, Tàu Phi khấu đầu trước mẫu thân, cung kính chúc mừng bà được phong làm vương hậu. Biện Thị có lòng nào mà lo nghĩ chuyện quốc gia đại sự? Trông thấy nhi tử, sao lại không vui cho được? Bà vỗ vai Tào Phi mủm mỉm cười mãi, hết khen nàng dâu Trần Thị hiếu thuận hiếu lễ. Lại hỏi thăm Tôn Nhi lớn bằng Ngân nào rồi. Không lâu sau, bữa trưa dọn ra, bốn người cùng ngồi vào bàn ăn như bao gia đình bách tính bình thường. Chỉ có một mình khổng quế buồn bực, khó chịu. Không được vào trong nên chỉ biết đi đi lại lại bên ngoài, suy cho cùng không thể chia sẻ tình phụ tử. Dù cho hàng ngày, hắn nói bao lời dèm pha, dù cho Tào Tháo bao lần nổi giận với Thái tử. Chỉ cần phụ tử họ tương kiến, gia đình vui vây, Thì chẳng còn chuyện gì nữa Ăn xong phụ tử Tào Thị Lại nói về Kinh Sư Tào Tháo không hề nhắc đến quân phụ quan trọng của đất nước Nhưng lại hỏi thăm cuộc sống Học nghiệp của các vương tử Và tình hình gần đây của hai mẹ con Vương Chiêu Nghi và Tào Cán Tào Phi vui vẻ trả lời Một lúc sau Lý Đường Chi mang thuốc vào Tào Thực đặt bắt thuốc vào tai huynh trưởng Cho dù dưới danh nghĩa là Thần tử hay huynh đệ Tào Thực luôn thể hiện Mình là người hiền đức Những ngày qua Y đã hầu hạ phụ thân rồi, lúc này cũng nên để huynh trưởng, làm tròn đáo hiếu, khiến phụ mẫu vui lòng. Tàu Phi múc từng thìa thuốc, thổi người bớt rồi mới đút vào miệng phụ thân. Tào Tháo thấy bát thuốc ngày hôm nay, dường không còn vị đắng, chẳng mấy chốc đã ngáp dài. Từ hôm nghe tin phu cắm bại trận, ông chưa có được một giấc ngủ thật sự. Hôm nay có hai di tử ở bên hầu hạ, trong lòng ông dễ chịu hơn hẳn nên hơi buồn ngủ. Biện hậu xe thi nữ chuẩn bị dương, hầu tào tháo nằm xuống, hai huynh đệ tàu phi tàu thực so bóp nữ người bên trái cho ông, mãi đến khi có tiếng ngáy biện hậu mỉm cười. Lão nhân gia đã thành thế này rồi, còn làm phách. Này các con, đều ở trước mặt, người yên tâm được rồi chứ. Câu này làm huynh đệ tàu phi cũng phải nhếch miệng cười. Tàu phi nói, mẫu hậu cũng nên giữ gìn quý thể ạ Ừ, biện hậu từ từ khép lại nụ cười nhìn trường phu đang ngủ say giọng nói trở nên nghiêm túc phụ vương con tuổi đã cao trong người lại có bệnh khó tránh khỏi những lúc nổi giận vô cớ luận về việc nước con là thái tử luận về việc nhà con là hình trưởng phải mang nhiều ấm ức và gánh nặng mẫu hậu dài rất vải tào phi vốn không sợ mẫu thân nhưng nghe những lời này của ba y cũng thấy bất an biện hậu biết khúc mắt giữa các nhi tử Nhưng bà ngài hỏi những chuyện nằm ngoài bóng phận của mình, Hơn nữa, bà cũng không có đủ can đảm làm sói chuyện này, chỉ nói chung chung. Có những chuyện, nhìn bên ngoài có vẻ như vụ vương con, sắp xếp thiên lệch. Nhưng điều có lý của ông ấy. Hai huynh đệ con và cả chương nhi nữa, chứ có nghĩ nhiều. Cứ giữ thật đúng chức phận của mình và sống theo cung phép cần có. Người làm mẫu thân là ta, chỉ mong sao các con mãi hòa thượng như lúc này. Tàu Phi không đợi mẫu thân nói hết. Đã kéo tay đệ đệ nói Người ta nói Nhà ngàn người Cũng có một người làm chủ Dù sao thiên hạ cũng là của tàu gia ta Huynh đệ chúng con Sẽ cùng chung hưởng phú quý Xin mẫu hậu an lòng Tàu thật cũng liên tục gật đầu Là một người mẹ Biện hậu luôn dành sự yêu thương Và tin tưởng cho các con Nhìn nụ cười chân thành của hai di tử Nói vững bận trong lòng bà Cũng được gửi xuống Khóe mắt lòng lanh ánh lệ Vì vui Sau giờ ngọ không gian trở nên yên ắng ngay cả những tiếng ồn ào thường ngày trong quân danh cũng không có tướng sĩ đã chuẩn bị xong hành trang để ngày mai xuất chinh giờ đang nằm nghỉ ngơi trong láng trại thỉnh thoảng chỉ có đàn chim yến tước bay ngang qua trên đầu xuôi về phương nam miệng hót liếng lo buổi sáng gió còn thổi vu vu vậy mà lúc này bầu trời lại tĩnh lặng trong xanh khiến người ta có cảm giác bất an vũ vương và mẫu hậu đều đã đi nghỉ Huynh đệ Tàu Thị đi tuần các nhanh, kiểm tra lương thảo. Tàu Phi Lúc thì khen ngợi, lúc lại khiển trách, tỏ vẻ rất quan tâm đến việc công. Còn trong lòng Tàu Thực lại thấp thỏm không yên, bởi y thấy thái độ của huynh trưởng hôm nay quá khiêm tốn, nhã nhặn, lại còn thể hiện sức mực chân thành trước mặt mẫu thân. Có ai không biết mâu thuẫn giữa huynh đệ hai người, giờ y lại sắp cùng tự hoảng. Lĩnh binh xuất chiến, huynh trưởng thật sự không đốt kỳ chút nào sao Sau khi hai huynh đệ đi tuần một vòng, Chú Thước cũng đã mang sự thịt đến danh của Từ Hoảng. Hai người song hành đi ra ngoài viên môn. Cuối cùng Tàu Thực cũng tìm được cơ hội thích hợp để mở lời. Thái tử Điện Hạ, ngày mai thần đệ, không có người ngoài. Đệ hạ tất phải xưng hô quân thần. Vâng, Tàu Thực nghe huynh trưởng nói vậy vẫn lo ngai ngái. Ngày mai tiểu đệ phải dẫn quân đến Tương Phan. Đại ca nghe chuyện này chưa? Ban nãy ta đã nghe nói rồi. Tàu Phi thẳng thắn trả lời. Giờ đang là lúc nguy nan tam đệ nhận trọng trách nhớ phải dốc toàn sức mà làm tàu thực nghe câu ấy có vẻ nửa đùa nửa thật càng thấy bất an hơn vội vàng giải thích đệ và đại ca vừa mang nghĩa quân thần vừa mang nghĩa huynh đệ theo lý mà nói không nên nắm binh quyền nhưng không cần nói nữa ta hiểu tàu phi bất đắc dĩ mỉm cười tất cả đều là chủ trương của phụ vương ai dám không tương theo ý của lao ngày chứ bây giờ tàu thực mới hơi vững tâm đại ca yên tâm Lần này ra trận bất luận là thành hay bại Ngay trở về Tiểu đệ sẽ trao trả binh mã Từ chối chức tướng quân Tuyệt nhiên không làm huynh khó xử Tàu phi ngưng mắt nhìn đệ đệ trong giây lát Rồi nhăn nhó lắc đầu Lẽ nào huynh không tin đệ sao Tàu thực vội phân Trần Đệ đệ ngốc Sao ta lại không tin đệ được Chứ nói là ba bốn vạn quân Dù có giàu quá nữa binh mã trong nước cho đệ Đại ca cũng tin tưởng đệ Chúng ta cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ ta biết đệ là người khiêm tốn, lương thiện. Nói đến đây, Tàu Phi hơi ngưng lại, nhưng còn người khác thì khó nói. Người khác sao? Tàu Phi ngoái đầu lại, nhìn danh trại, điềm nhiên nói. Cậu nhân có câu, tạc bất du quý, thiếu bất lăng trường, viễn bất giang thân đạt. Nhưng ở đời vẫn luôn có những kẻ thích cây biến loạn, Phí phâu cực, nịnh nọt dèm pha, khiến thái tử kiến phải bỏ trốn. Lưu quốc ly, giao họa vu cổ, khiến thái tử cứ bài vong còn hầu hợi đeo tiếng sót ngang đời nhưng cũng chưa chắc ông ta đã muốn làm tầng dị thế mà do triệu cao lung lạc nói đầu xa người ngoài ngay như phụ vương của chúng ta năm xưa vẫn là một bề tôi trung lương nhưng do kiến công lập nghiệp có voi đòi tiên lại thêm bọn động chiêu lúc nào cũng khuyên người lên ngôi tâm chí mới thay đổi Tàu thực thấy trùng minh đột nhiên xuống ngựa quỳ một chân xuống đất tai giơ lên trời đại ca đã nói vậy tiểu đệ xin thề với trời Đời này kiếp này giữ đúng đạo làm tôi Trung thành với huynh trưởng tuyệt đối không tin vào những lời lẽ mê hoặc của người ngoài Xin trời đất chứng giám cho tấm lòng này Nếu có nửa lời làm trái Sẽ bị thiên loi đánh Chết không có chỗ chôn Tàu phi vội vàng xuống ngựa Ta chỉ thùng miệng nói vậy thôi Đâu phải làm đến mức ấy Đưa tay ra định đỡ tàu thực đứng dậy Đệ muốn cho huynh thấy Đệ một lòng chân thành Tài không bắt hộ Chân đất qua sông Đại ca há lại từ chói Tào Phi nghe câu này cũng rất cảm động, nghiến răng nói, vậy cũng được. Rồi vén áo bao, quỳ xuống theo. Năm xưa người xem tướng tên là Chu Kiến Bình đón ta, thọ ngoài 80. Nay Tàu Phi ta, xin lập lời thay, nếu ta vô tình vô nghĩa, bạc đại huynh đệ của mình, thì sẽ bị giảm thọ, không được chết an lành. Đại ca, nhìn vẻ mặt chân thành, quả quý của Tàu Phi, Tào thực có cảm giác ấm áp, sự cảnh giác trong lòng đã biến mất thái tử và hậu gia đang làm vì vậy huynh đệ các ngài nổi tính trẻ con muốn đi bắt giấy chăng chu thước chạy tới đùa cợt hai huynh đệ quỳ dưới bài đất hoang đúng là có phần bất nhã tàu thật không nhịn được cười đợi huynh trưởng cùng đứng lên tàu phi kéo dây cương, lườm mắt nhìn chu thước càng ngày càng không có phép tắc dám lấy chúng ta ra đùa cợt sau chu thước khoái chí nói thái tử và hậu gia phải thưởng cho tại hạ đấy ngươi phạm thượng đùa cợt bọn ta còn rồi được thưởng sau chu thước nói rượu thịt khao quân đã được chuyển đi hết rồi tại hạ làm việc cẩn thận ban nãy còn kiểm tra một lượt không biết ai giúp thái tử tính trước chuyện này chả là trong đó có hơn chục vò rượu thường đẳng do quận thường sơn tiến cống rượu ngon như vậy mà chui hết vào bụng đám binh lính thô tục kia hay chẳng quá đáng tiếc sao cho nên tại hạ đã lấy nhất hơn chục vò rượu đó ra giữ lại cho thái tử dung nói xong chỉ phía sau quả nhiên có hơn chục thân binh đang ôm rượu đi tới tàu phi xô tay nói Người mang rượu khâu quân về, hát chẳng để người ta nói ra nói vào, tặng hết cho danh của Lâm Tri Hầu đi. Tàu Thực ngại ngùng nói, đại ca, việc này, mấy phò rượu có là gì đâu. Đệ sư nay thích uống rượu, cứ nhận đi, coi như là chút tâm ý của đại ca. Tàu Phi tỏ vẻ hào phóng. Một là thịnh tình khó cưỡng, hay là Tàu Thực đúng là thích rượu. Hồi phủ Lâm Tri Hầu còn đông đúc Có ngày nào y không cùng uống rượu với bọn tân khách, phong lưu, như bọn lưu trinh, lưu tu nếu không phải y uống rượu sai mềm thì cũng đâu đến nỗi gây ra tai họa tự ý mở cửa cung lúc này nhìn thấy mấy vò rượu ngon tào thực phát bệnh cũ nôn nóng muốn thử vội bước tới mở một vò rượu ra hít ha cha quá là rượu ngon đại ca có ý ban thưởng tiểu đệ thật lấy làm ngại chu thứ càng vung vào thái tử vào gia lâu ngày không gặp có rượu ngon sao không cùng thưởng thức một chút ngày mai tử kiến còn phải lĩnh binh đâu uống được rượu Chú Thức đã nói vậy, tào Thực làm sao từ chói được, vội nói. Vẫn còn nhiều thời gian, uống chút rượu, có gì phải ngại. Không giấu đại ca, tiểu đệ cũng nóng lòng muốn nếm thử xem loại rượu ngon này có vì thế nào. tào Phi ngửa mặt cười to. Vậy được, tối nay ta đến danh của đệ. Hai huynh đệ ta uống xong rồi cùng ngủ một giường Sáng mai cùng dậy điểm binh mã. Vân vân, trong lòng tào Thực dâng lên nhiều cảm xúc, đang xen lẫn lộn. Huynh đệ với nhau phải vậy chứ. Nếu sớm thể hiện tình cảm với nhau thì đã bất được khói chuyện phiền phức. Ai làm người kế vị đâu còn quan trọng nữa. Quyết định như thế, hai huynh đệ cùng tới quân trướng của tào Thực. Chu Thước bố trí một đội thân binh đi theo bảo vệ. Thái tử có thân phận không giống với các phương tử bình thường. Tàu Phi đến danh trướng của Tàu Thực khác nào vừa đến nhà tôi. Thân binh đứng gác ngoài viên môn, đều được thay bằng người do Chu Thước dẫn đến. Hai huynh đệ lau mặt ngồi xuống. Vừa nói được mấy câu, rượu và thức nhắm đã được mang lên. du thước đã chuẩn bị từ trước, lệnh cho người trong danh của mình làm sẵn thức nhắm, đựng vào cặp lòng mang đến. Người nhà bếp của tàu thực không dám thất lễ, mang một ít rượu thịt lên. Những hoa quả thương ngay, biện hậu hay thưởng cho tàu thực, lúc này cũng được mang hết ra, bài thành một bàn tiệc rất thịnh soạn. Rượu rót đầy chén, hương thơm tỏa ra bốn phía, tàu phi nhìn dáng vẻ nôn nóng. Sắp không đợi được nữa của Tàu Thực Trong lòng cười thầm Nâng chén nói Ngày mai tiểu đệ đốc quân Ta chúc đệ dập được bọn kinh mang Mã đáo thành công Mời Tàu Thực không hề từ chối Uống một hơi cạn sạch chén rượu Ngứa mặt cười rượu ngon Được uống mười năm Phụ tử tào Thị đều là những người giỏi uống rượu Nhất là Tàu Thực Chỉ cần nhấp một góp rượu Đã đón ngày được lai lịch của nó Tàu Phi tự rót đầy một chén Cầm lên nói Chẳng thứ hai, ta vẫn muốn kính hiền đệ Những ngày qua, mai có đệ Hầu hạ phụ mẫu chứ cói Chúng ta là huynh đệ một nhà Đâu cần nói những câu này tào Phi lại cố ý gọi chuyện Người ta nói làm quan không được tự do thật ra làm thái tử Chẳng phải cũng vậy ư Ta thân là huynh trưởng Chúng phải phụng vượng phụ vương Làm cương cho các đệ Nhưng không biết làm sao Vì thân mang, việc nước Trung hiếu khó mà vẹn toàn Sau này còn phải trông cậy vào để nhiều Mong rằng để xuất binh sớm ngày thắng lợi Đưa phục vương hồi kinh Để ta đỡ phải ngày mong đêm nhớ Nghe tào Phi nói những lời này tào Thực không nỡ chối từ Lại uống cạn chán nữa Đến chén thứ ba tào Phi chưa nói đã thở dài sườn sượt tào Thực hỏi Sao đại ca lại thở dài vậy Ta nhớ lại chuyện ta và đệ Trách giành ngôi thái tử trước đây Sao tự dương huynh lại nhắc đến chuyện ấy? Tao phi liên tục xua tay, tỏ ý bảo đề đề, đợi mình nói hết đã. Những chuyện đã qua, đều có thể không nói tới. Nhưng riêng chuyện của em dâu, luôn khiến ta thấy ái nái. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt tàu thực tắt ngắm. Cái chết của Thôi Thị, để lại trong y một vết thương không thể xóa nhòa Kỳ thực, y cũng oán hận phụ thân vì chuyện này. nhưng thân là bề tôi lại là di tử nên không thể thể hiện ra ngoài mà chỉ biết nín nhìn trong lòng bậc công hầu đang tuổi tráng niên đỉnh thịnh há lại làm kẻ hóa bùa sau khi thê tử chết họ sẽ lại lấy con gái nhà danh môn về làm thê tử có điều thôi thị đã in dấu quá sâu đậm trong lòng tào thực y không muốn đi tiếp bước nữa nên chỉ lập trắc thức trần thị làm chính thức cho xong khoảnh khắc tào phi chạm vào nỗi đau sâu kín nhất trong tâm khảm y Tao thực làm sao không buồn được. Y không thể trò chuyện vui vẻ như khi nãy. Nhất cả vào rượu qua, tự rót, tự uống. Dường muốn dùng loại rụng mạnh này làm tê liệt nỗi đau. tào Phi cũng tỏ vẻ buồn rượi, im lặng một lúc mới nói. Nói đến thầy tử của đệ, ngu huynh có phần hổ thẹn. Mặc dù nàng ta không phải do ta mà chết, nhưng suy cho cung, cũng vì phục vương muốn nâng đỡ ta nên mới. Ôi, ngu huynh, Phải làm sao Chuyện đó không liên quan đến đại ca Tàu thực uống ực một ngụm Cái chén rượu đầy đổ tràn xuống bụng Y quả quyết nói Đệ không trách huynh Cũng không trách phụ vương Đó là số mệnh Ai bảo phu thê bọn đệ Rơi vào số phận này Ngoài cách quy sự bất hạnh này Là do số phận sắp đặt ra Y không biết lý giải thế nào Tuy nói như vậy Nhưng mắt tàu thực vẫn nhòa lệ Tàu Phi lắc đầu quầy quậy. Thật ra, không chỉ có một mình thê tử của đệ đáng thương, còn có bao nhiêu người chết oan. Nói đến đây, y vén áo bào, tháo bỏi kiếm đặt lên bàn. Đệ nhận ra thanh kiếm này chứ. Tàu thực liếc mắt một cái, càng thấy buồn não này. Đây chẳng phải vương mau kiếm của dương tu sao. Dương Đức Tổ xuất thân danh môn, tại đức vẹn toàn, đúng là kỳ sĩ một đời. Chỉ vì vọng nghị lui binh mà bị giết thật đáng buồn, đáng tiếc. Tào Phi nói câu này là thật lòng. Từ khi Dương Tu tặng kiếm và dạy bài tâm tư, y không còn coi Dương Tu là kẻ thù của mình, ngược lại, y còn có suy nghĩ sau này y kết nghiệp phụ vương. Nếu có hậu duệ danh môn bốn đời làm chức tâm công như ông ta, giúp sức cho triều đình thì quả là một vinh hạnh. Giao tình giữa Tào Thực và Dương Tu còn sâu đậm hơn huynh trưởng, nên nghe Tào Phi nhắc đến Dương Tu Y lại hồi tưởng năm xưa, hai người cùng ngâm thơ làm phú, bàn luận đại sự của thiên hạ. Hồi tưởng dương tu vì muốn giúp y leo lên ngòi thái tử, mà không ngại mạo hiểm, mách nước, những cách ứng đối, phụ thân. nay kiếm còn mà người không còn, Tàu Thực Há lại không buồn sao. Y đưa tay vuốt ve thanh kiếm, không ngăn được dòng nước mắt. Tàu Phi nói những lời thấm thía Bao năm nay cảnh còn người mất, thôi công, mau công, lộ túy, tuân ẩn. Điều đã thành người thiên cổ Tất cả đều do khúc mắt của huynh đệ ta Mà ra Huynh đệ ta còn không đồng cam cộng khổ Cùng vuông vén cho gia tắc Thì thật là hổ thẹn với những người đã khuất Tào Thật nắm tay huynh trưởng Nghiến chặt răng Ngậm nước mắt Liên tục gật đầu rượu đi xuống bụng Sầu não dâng lên Hai người lại nói nhiều hơn Bàn cả vệ nhưng bàn văn Đã qua đời là lưu trinh Vương sáng Ứng sướng Ai cũng buồn bã vừa nói vừa uống không biết đã trôi qua một canh giờ thân binh vào châm đèn từ lâu chu thước hấn hở chạy tới thi lễ nói Khải bấm thái tử và hầu gia quân thần đã tới danh của từ tướng quân khao quân tàu thực vội đứng dậy huynh đệ chúng ta cũng phải qua bên đó một chuyến nhưng chu thước nói hầu gia không cần vất vả vậy đâu đại vương thấy trong người khó chịu nên cũng không qua phái quốc cửu chủ trì mọi việc Hai ngày cứ ở đây thưởng thức rượu ngon, đại vương mà biết hay huynh đệ ngay. Tình cảm gắn bó, vui mừng còn không kịp, sao lại quối trách được. Đúng vậy, đúng vậy, tàu phi tiếp lời, rót đầy chén rượu cho đầy đầy. Ngày mai chúng ta ly biệt, tối nay cứ vui vẻ thỏa thích đi, chứ lo chuyện người ngoài. Nếu đã như vậy thì tiểu đệ cung kính, không bằng tuân mệnh. Tàu thật đã uống nhiều rượu nên cũng hơi mệt tàu phi chỉ vào mấy vò rượu đã cạnh bang dù sao nhiều rượu thế này hai huynh đệ ta cũng không uống hết được chỉ bàn thưởng cho chúng thân binh trong danh để bọn họ cũng được vui vẻ một chút sau này sẽ giúp sức phò tá tâm đệ hơn vẫn là đại ca suy nghĩ chu đáo tàu thực gật đầu đồng ý chu thước phân mệnh mà làm sai người mang bốn năm vò rượu ra ngoài còn cho thuộc hạ của mình uống với thân binh của tàu thực uống hết một vò rượu tàu thực chưa có ý dừng lại với tài mở nắp một vài rượu khác tàu phi thừa dịp đứng dậy vươn vai thông thả bước tới cửa trướng nhìn ra bên ngoài trời đã tối khắp danh đều đốt lửa thân binh của tàu thật được thưởng rượu ngon ai nấy vui vẻ hưng phấn túm tụm thành những nhóm nhỏ ngồi quanh đống lửa chơi trò đấu nhau phát lệnh thả sức uống rượu không người nào để ý chuyện bên trong chỉ có chu thước dẫn vài thị vệ coi cửa trại tàu phi thấy tình hình này càng bạo gan nháy mắt ra hiệu với chu thước rồi xây người trở vào trong đổi sang nét mặt vui vẻ khi nãy ta thật đáng trách vì đã nhiều lời đáng lẽ không nên nhắc đến chuyện buồn chiến sự đang ở trước mặt mà lại đi ôn chuyện buồn hay chẳng phải cản trở nhảy khí ư chúng nhận được ban thưởng điều đang rất vui vẻ huynh đệ ta cũng nên làm gương cho ba quân phải tràn đầy lòng tin mới được ngô huynh xin tự phạt một chén nói rồi tự róc một chén uống cạn tàu thực tấm tắc gật đầu uống cùng với huynh trưởng vừa buông chén rượu xuống là thấy chu thước trở vào lần nữa thì lẫy tại hạ bạo gan dâng lên thái tử vào da lễ mọn để thưởng sự. Tàu phi ngửa mặt cười lớn tào huynh khuấy mất vẫn là tiểu tử nhà người lanh lợi mau đưa vào đây tào thực còn đang ngơ ngác chưa hiểu ra là chuyện gì chu thước đã lui xuống tiếp đến một tấp nữ nhi xinh xắn thức tha ôm đàn sáo từ ngoài bước vào đại ca việc này Tàu Phi cười nói, đây là những ca nương được đại tẩu của đệ dạy dấu trong phủ, để góp vui trong những lần mở tiệc chiều đại tân khách. Này ta dâng lên mẫu hậu và các vị phu nhân, một là để có thêm người hầu hạ sớm hôm, hai là có thể giúp các vị phu nhân giải bớt phiền muộn khi ở trong quân. Đã là người dân lên mẫu hậu, sao chúng ta có thể? Ta chưa bẩm báo với mẫu hậu, tối nay để bọn chúng ca muối cho chúng ta, có gì không được. Tàu Phi vui vẻ nói, nào. Các người mau tấu một khúc nhạc cho hậu gia nghe. Đám ca kỹ cùng chút thái tử vào hậu gia vạn phúc. Rồi người thổi sơn, người gãy đăng, người thổi sáo, người thổi tiêu. Tấu lên khúc cao sân lưu thủy. Phúc chốc, khúc nhạc ngân vang. Vời vợi thay như núi Thái Sân. Mênh mông thay như sông Trường Giang. Gọt sạch nói buồn bã thay lương khi nãy. Mới đầu tàu thực còn tỏ vẻ thờ ơ. Lúc sau nghe tiếng nhạc du dương im ái. Lại thấy ca nương nào cũng có dung màu xinh đẹp. Xuân xanh phơi phới, tấu nhạc điêu luyện, không biết từ lúc nào cũng nở nụ cười. Tàu Phi liên tục mời rượu, còn bản thân mình thì không uống. Tấu hết khúc nhạc, tàu thực vỗ tay cười, hay, hay lắm. Nhưng Tàu Phi lại không vui, khúc này cũ quá rồi, chẳng có gì thú vị. Các người tấu khúc mới tập gần đây cho chúng ta nghe thử xem nào. Dạ, các ca nương lại tấu một khúc nhạc nữa, nhưng là khúc tệ sắc hành trong nhạc phủ cũng không có gì mới tàu thật lắc đầu cười không ngờ có hai thiếu nữ xinh đẹp bước ra khỏi hàng hát răng danh đô nhiều gái đẹp thành lạc lắm anh tài bảo kiếm giá ngàn lượng áo quần rạng sáng ngời tàu thật thiếu chút nữa phun ngậm rượu trong miệng ra ngoài đây chẳng phải thơ của mình ư tàu phi nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của đề đệ không nhịn được cười đệ văn chương tài hoa nổi tiếng cấp thiên hạ tới vùng biên ải xa xôi Còn truyền nhau hát được, ca nương trong phủ của ta, hát bài này cái gì lạ sao? Thơ ca của mình được người trong thiên hạ truyền nhau hát. Quả là một vinh dự lớn lao thai, Tàu thật từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng. Cũng ngâm ngá theo hai mỹ nữ. Trong lòng tràn đầy ý vui, Tàu phi thấy đệ đệ đang cao hứng, ghé tay nói thăm. Có câu này nói ra, e là bất kính. Ngưu huynh nói riêng với đệ, nếu sau này có ngày ta ngồi vào ngôi tôn, chắc chắn sẽ trọng dụng đệ. Thiên hạ sống lớn Đâu phải một người có thể cai trị hết được Ta làm sao quản được lắm thế Nhị đệ, dũng mãnh thiên chiến Đến lúc đó, ta tất cho đệ ấy Cai quản binh mã Hiệu lệnh chư tướng Còn tam đệ tài hoa tuyệt thế Ta muốn đệ coi giữ phong nhã binh phẩm thơ phú, liệu lý văn chương Trong thiên hạ Trước mắt tàu thực sáng lên Thơ ca là niềm yêu thích trong cả đời mình Nếu có thể làm người đứng đầu đám văn nhân Trong thiên hạ, thì tốt như nào Y đứng bật dậy, dùng đại lễ với Tàu Phi. Đa tạ đại ca, yêu mến. Tàu Phi cười phá lên, đưa hai tay đỡ đầy đầy đứng lên. Rồi lại rót cho Y một chén nói rằng, để xuất khẩu thành chương, có thể ngẫu hứng làm một bài thơ từ cảnh này không? Việc này có gì khó đâu. Tàu thật cầm chén rượu, nhíu mài một cái, đọc liền một mạch. Mặt. mặt trời chiếu thanh xuân, mưa sạch bụi trần ai, băng lạnh tiêu khí nóng gió mát thổi quanh người rượu thơm đầy chén rót nhắm quý dọc ngang bài khách tề dân điệu nhạc ca tầng tiếng hát say công tử ta phong độ cơ trí tựa người trời thời khắc này tàu thực bỗng nhận thấy sự quan tâm thương yêu của đại ca tựa như ánh mặt trời sười ấm giá rét làn gió mát xua tan hơi nóng y thật sự cảm kích và kính trọng ca ca mà không hề nhận ra ý đồ thật sự của tàu phi Tàu Phi bảo y ngâm thơ không phải vì đột nhiên nổi hứng, mà chỉ muốn thử xem y đã sai mấy phần Nhìn y ánh mắt lờ đờ lưỡi hơi liếu lại, đoán chừng còn chút nữa mới sai hẳn. Biết tàu thực vẫn uống được, tàu Phi vẫy tay gọi ca nương lại. Còn không mau, hầu rượu lâm tri hầu Hai thiếu nữ có giọng hát hay ấy, đang tuổi xuân thi, xinh xắn thèn thùng được lệnh của thái tử vội lâm lễ chào tàu thực. Vừa rót rượu, vừa gấp thức nhắm, tàu Phi đứng một bên cổ vụ hiền đệ chứ có coi thường, bọn họ là nữ lưu. Họ cũng thông hiểu thi nhạc đấy. Nàng áo xanh tên là Quỳnh Thụ, dáng múa uyển chuyển như ngọc Thụ huỳnh hoa. Còn nàng áo tím tên là Sảo Tiếu, vốn họ đòn, là đồng hương nước bái của chúng ta. Quỳnh Thụ ngắm nhìn thần thái hơn hẳn Tây Thi, yểu điệu duyên dáng, so ngang phi yến. Còn Sảo Tiếu mắt đẹp miệng xinh, chẳng nhường bao tự, sắc xảo thông minh, sánh bằng đắc kỷ đúng là son phấn, nhuận sắc tào thực đã sai mấy phần, lại nghe huynh trưởng nói những lời coi trọng người khác như vậy, nên càng thấy sẵn khoái, tâm hồn tiêu sái. Quả đúng là rượu vốn không làm cho người ta sai, mà con người tự làm mình sai trong men rượu. Y đã hoàn toàn quên mất chuyện, điểm danh vào sáng mai. Lúc này lại có hai mỹ nhân, dáng vẻ, thước tha, nói năng ngọt ngào hầu rượu. Y không thể từ chối, uống hết chén này đến chén khác. Nửa canh giờ sau, lại hết veo một vò rượu, Mà hầu như chỉ có một mình tàu thực uống. Tàu Phi vẫn chưa chịu dừng lại. Phất tay nói. Nào, lại đây, lại đây. Các người mau hát một bài nữa, góp vui cho lâm tri hầu. Đám ca nương đứng đầu là huỳnh thụ, xảo tiếu. Cùng đứng dậy, nhấc vặt vái, vung tay áo. Vừa múa vừa hát một bài nhạc vũ, tựa như đàn bốm lượng qua những cánh hoa. Phương tử kêu, cư di bạch lộc bay lên tầng mây, dạo chơi chúng này. Lên đến cung quảng long trong trăng Lội gần cung tiên dựng trên cao Ghé qua tam đài Ngắm phía đông bốn biển năm núi Tới các tía mãi chống bồng lai Tào thực ánh mắt mơ màng Nhìn những ca nương múa hát dịu dàng Thành những tiên nữ Tóc búi cao, tay áo dài bay qua bay lại xung quanh Còn mình dường cũng biến thành thần tiên Như vương tử kiều Cởi hạt sông chơi Hương rượu và mùi son phấn quyện vào nhau tạo nên một mùi thơm thoang thoảng thấm vào lông khiến con người ta say xưa chốc lát tàu thực thấy mình như đang ở trên một bình nguyên mặt đất bao la trải đầy hoa lan hoa huệ ngửa mặt lên nhìn là bầu trời không khí trong xanh cùng với mặt trời đỏ rực có một vị dương giả cao quý đầu đội mũ miệng đính tu ngọc Mình khoác áo bào lông cổn lưng dắt bội kiếm vương mau cởi trên con ngựa xích tố màu tía đó là vị đại ca chính trực độ lượng đáng mến, đáng kính trong lòng y. Nhị ca tàu chương cũng có mặt ở đó, đầu đội khói giáp, tay cầm đại kích, thống lĩnh một đội tướng sĩ kim giáp, đứng hầu bên trái. Còn y mũ cao áo dài, tay bưng ấn thụ, cùng với các sĩ si nhân tài học uyên bác, đứng hầu bên phải. Phía sau còn rất nhiều công khanh, tướng quốc, văn phỏ ba quan và vô số quan lại, binh lính vô cùng uy nghi, nhái mắt, hoa cỏ trải đầy dưới nền đất, đều biến đau mất. Thay vào đó là ngàn vạn bách tính, vừa quy lại, vừa hô vang, đại vương vạn tuế, tàu ngụy vạn tuế. Đây chính là tương lai của tàu ngụy ư. Dù cho y không có duyên với vương vị, nhưng nếu có thể cùng huynh đầy ruột của mình mở ra một thời đại thịnh trị, thì đời này còn gì phải hối tiếc. Tàu thực xúc động, cao giọng hô lớn. Tàu ngụy vạn tuế. Tàu phi đặt chén rượu xuống, vỗ vai tiểu đệ đang cười ha hả, tự kiến, đệ sai rồi tào thực vẫn chìm trong giấc mộng đẹp ấy, nắm tay huynh trưởng nói, không sai, đại ca đối đại với đệ như vậy, thật không uống đời này của đệ, đại ca mặc cát phục đẹp quá. tào phi nghe những câu không đầu không cuối, còn hơi đề phong, lại thứ thăm do, tự kiến uống thêm chén nữa nhá. được, đệ kính huynh. tào thực nâng chén rượu lên, nhưng y đã sai lão đảo, không đưa chén rượu tới đúng miệng, chỉ có ít rượu chảy lệch vào miệng, còn quá nửa chén. Đều tưới hết lên người Đệ ấy đúng là đã sai rồi Tàu phi tự rót đầy một chén, Cười hi hi Ấn vai tàu thực Nào để ta giúp đệ Rồi trút thẳng chiếc rượu vào miệng y Tàu thực đã không thể uống được nữa Bị trút rượu liền ho sặc sụa, Gục vào lòng tàu phi Thế mà miệng còn cười ngây ngốc Đa tạ đại ca Đa tạ Đúng lúc này Chu thước lại lật đật bước vào Thái tử đã sang canh hai rồi Ngài và Lâm Tri hầu uống đủ chưa? Hắn không biết tàu thực đã sai mềm nên vẫn nói mơ hồ. Tàu Phi thấy đệ đệ sai đến mức, ánh mắt lờ đờ, hơi thở điều điều, khe đấy y ra, đứng dậy vỗ tay. Ca nương hiểu đó là hiệu lệnh Lập tức dừng điệu múa, người thổi tiêu gãy đan, cũng vội vàng thi lễ. Tàu Phi gật đầu nói, Tối nay, các người múa hát rất hay. Ta và Lâm Tri hầu đều rất vui vẻ. Có điều, ta đưa các người tới không phải chỉ để tiêu khiển hiện mẫu hậu và các vị phu nhân đều ở trong quân thiếu người hầu hạ các người mau thai y phục của thị nữ ở lại đây hầu hạ các vị phu nhân lát nữa tàu chân tướng quân sẽ sắp xếp cho các ngươi dạ các ca nương thi lễ lui xuống lúc này chu tước không còn ghi già nữa bước lại gần nói Băng nãy đinh giật ghé qua nhưng bị tay hà đuổi về e là ông ta sẽ đánh bạo cầu kiến đại vương hắn không dám đâu nửa đêm khuya khoắt danh trại trung quân cũng sẽ không cho hắn vào chớ hốc hoảng tàu phi nói vậy nhưng cũng hiểu chuyện này không thể giấu được y chuốt tàu thật sai đến mức không thể lĩnh binh đợi đến lúc tàu thật tỉnh rượu tàu tháo há lại không truy cứu kế này sớm buồn gì cũng bại lộ không thể ở lại nơi nguy hiểm này nhưng lúc trời còn chưa sáng chúng ta phải mau chóng lên đường quay về nghiệp thành sao chu thức sợ hãi về còn chuyện này phải giải quyết thế nào sáng mai đại vương không tìm được thái tử thì phải ứng phó ra sao Tào phi đã sớm tính toán Giờ ta tới danh trung quân Giao việc ứng phó lại cho tử đăng Người mau đi báo chuyện này với tường văn Và trọng đạt Nhờ bọn họ nếu sự việc bại lộ Thì nói đỡ cho ta Đến lúc đó bọn tân tị trân kiêu Cũng không thể không cứu Làm vậy, làm vậy liệu có ổn không Chu thức không tin tưởng lắm Ổn hay không cũng chỉ là cách đó thôi Ta mà ở lại trung quân Đến lúc đối chất với phụ vương Sẽ càng bất lợi cho ta chi bằng tránh đi đã Có các vị công khanh nói đỡ chiến sự ngoài tiền tuyến lại đang cấp bách, Phụ vương bận nhiều việc, chưa chắc đã tri cứu. để giải quyết xong chiến sự, ta nghĩ cách gỡ tội sau. Tàu phi chỉ có thể nghĩ đến tình hình trước mắt. nếu để tào thực thống lĩnh binh mã, y sẽ không thể cứu vạn cục diện được nữa. giờ ít nhất cũng phá được một cửa ải. còn chuyện khiển trách cứ để tính sau. chu thước chẳng có kế nào hay, chỉ biết thuận theo. đã vậy thì thái tử mau qua trung quân, để tài hà gọi thân binh chuẩn bị ngựa cho ngài. mé tây nam do phương trung đóng quân, ông ta có quan hệ thân thiết với chúng ta. Thái tử đi qua liên trại, từ phía đó sẽ đỡ được nhiều phiền tối. Khoan đã, Tàu Phi quay đầu nhìn người đệ đệ đang sai, không còn biết gì, vẫn thấy chưa yên tâm. Người đỡ tâm đệ dậy. Ngài còn muốn làm gì nữa? Đỡ dậy mau, Tàu Phi nghiêm giọng quát, chu thứ không dám làm trái, bước lại, vực tàu thật dậy. Tàu Phi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy bên cạnh chiếc bàn có và rượu còn nguyên, liền mở nắp ra. Bế bằng cả hai tay, banh miệng đẩy ấy ra. chưa Thước ti là người to gan liều lĩnh, nhưng cũng chưa từng làm chuyện phạm thượng như thế này. Giờ Thái tử có lệnh, hắn không dám không theo, rung rung bóp hàm tàu thực để cho Tàu Phi đổ rượu vào. Tàu thực tất nhiên đang sai, nhưng cũng cảm thấy khó chịu. Cố vùng vẫy chân tay, sâu đổ băng, làm mâm chén rơi ngổn ngang. Hoa quả và thức nhắm vương phải khắp dưới đất. Tàu Phi cũng hoảng sợ, ban đầu y còn cầm chặt vào rượu, dốc hết phân nửa vào miệng tàu thực nhưng lúc sau nhìn ván vẻ vật vả khổ sở của đệ đệ y thực sự không ngăn được sự căng thẳng rung rung đổ loạt hết rượu xuống đất làm bắn cả vào người chu thước cuối cùng tàu phi cũng tự mình ra tay đây đâu phải chỉ chút rượu đơn thuần rõ ràng là các đức tình huynh đệ trút hết vào rượu tàu phi loạn chọn lùi lại hai bước cánh tay buông thỏng, vào rượu rơi vỡ nát y đứng chân chân nhìn người đệ đệ vẫn đang say như chết chu thước cũng kinh tâm động phách mãi lúc lâu mới định thần lại thái tử còn không đi mau ừ tàu phi lúc này mới thất tha thất thiểu bước ra khỏi danh trướng thân binh tâm phúc đứng hầu bên ngoài trông thấy thái tử đi ra vội tiếng lại gần tàu phi có tật giật mình ngỡ rằng người ta đến bắt mình liền bó chạy thục mạng trong màn đêm mãi đến khi ngã lăng quay ra đất thân binh đuổi tới nơi đỡ dậy y mới dần lấy lại tinh thần y nghiến răng đi tới danh trung quân binh sĩ trông thấy thái tử giá đáo không dám chậm trễ lập tức đi mời trung hậu quân tàu chân đang trực đêm ra tàu chân vì nhìn thân xác của tàu phi đã đón ngay ra là có chuyện muốn hỏi rõ nguyên do xong lại sợ thân binh nghe được nên không dám dẫn y vào trong quân trướng mà đưa thẳng đến đại trại của trung quân lúc này đêm khuya vắng người đèn trong trướng cũng đã tắt từ lâu xung quanh là một màu đen kịch tàu phi đứng dưới đại kỹ kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra tối nay tàu chân kinh hãi vô cùng vừa lo sợ vừa thở dài Anh ta lo sợ là vì Tàu Phi Càng to bằng trời Dám làm sao chuyện thấy này Còn thở dài là vì Tàu Phi Tính kế với cả huynh đầy ruột của mình Vậy ngày sau tình cảm của họ tự như sâu xăm với sao thương Sẽ khó mà vãn hồi được Tàu Phi nói Việc đã đến nước này ta buộc phải đi Sáng mai phụ vương mà hỏi Để hãy nói ở kinh thành có việc khẩn Ta phải đi ngay trong đêm Biết phụ vương đang ngủ Nên không dám kinh động tách giá Không từ mà biệt Tàu chân liên tục lắc đầu Giấy không gói được lửa Sự việc mà bị bại lộ Thì sẽ kết cục thế nào Tàu Phi Điềm nhiên nói Ngọn to phải chặt Đuôi lớn khó vung Tên đã kéo dây cung Không thể không bắn Giờ ta không ngăn cản tư kiến Thì sau này Tất cập nguy Huống chi tử văn Còn luôn dòm ngó bên cạnh âu cũng là tại ta Bị dòng vào chỗ bất đắc dĩ Nếu phụ dương nổi giận Phải nhờ các vị đại nhân Nói đỡ Vừa nói đến đây Chợt nghe có một giọng nói Nghiêm nghị Quát hỏi Ai đang ở đây? Tàu Phi và Tàu chân xích nửa nga bệt xuống đất. Giọng nói này quá quen thuộc. Một ngọn đèn tỏ sáng phía sau đại trướng Trung Quân. Bóng đèn từ từ tiến lại gần, cùng với tiếng chống gậy lập cọp. Trong màn đêm đen kịch ấy, khuôn mặt Tàu Tháo được ánh đèn chiếu lên trông u ám hệt như quỷ dữ. Ông bên cạnh không có ai, một mình chống gậy, tất đen, đi lòng vòng trong danh. Lúc này có trốn cũng không kịp. Hai người hốt hoảng quỳ xuống thăm kiến phụ vương. Đúng là các con rồi. Tào Tháo lại gần hơn, có chuyện gì vậy? Tào Phi lòng bàn tay tút mồ hôi, cố trấn tĩnh nói Nhi Thân, đến từ biệt vụ Vương. Đi sớm thấy ư, giọng Tào Tháo lộ vẻ buồn bã. Kinh Thành còn có việc quan trọng, nên Nhi thần phải mau chóng trở về. Vậy sao? Hà Bắc có quân vụ khẩn cấp sao? Không ạ Tào Phi không tìm ra được lời nói giối Trung Đài còn có nhiều tấu sớ cần xử lý. Những chuyện đó đã có bọn tướng quốc lo liệu con không cần phải vội vàng thế đâu việc này tàu phi chuyển chú đây sao phụ vương còn chưa đi ngủ vậy à? ta già rồi buổi trưa chợp mắt được một tí nên giờ không ngủ được nữa tào tháo nói đến đây liền liếc bắt nhìn tào chân tử đan con về danh trứng của mình đi dạ tào chân không yên tâm khi rời đi như vậy anh ta nhìn tào phi với vẻ khó xử nhưng cũng không dám làm trái vương lệnh. Đừng lúc chần chừ tào tháo lại lên giọng quả nhân Bảo con lui. Quả nhân nói chuyện với nhi tử ruột của mình. Con cũng muốn nghe sao. tàu chân từ khi được Nghĩa Phụ nhận nuôi đến nay. Luôn được đói đại như con ruột, súng tính có thừa, tự do ra vào cung cấm Từ khi nào Tào Tháo lại phân biệt sạch rồi như vậy. Thấy Nghĩa Phụ một bực đuổi mình đi. tàu chân biết là tàu Phi có chuyện chẳng lành Nhưng muốn giúp cũng muộn rồi, đành phải lui xuống. Tào Tháo nhìn tàu chân mất hút trong đêm tối, mới quay sang chăm chú nhìn tàu Phi. Nói với giọng ôn tồn. Tốt. Đúng là tốt. chân Nhi thân thiết với con. Hu Nhi cũng đồng lòng với con. Còn có cả chàng sẽ tốt của nhà ta là Hạ Hậu Thượng nữa. Con thật biết cách làm người. Đám huynh đệ thân tộc đó đối với con hơn cả huynh đệ ruột của mình nhỉ. Tàu Phi tim như sắp bắn ra ngoài. Y cuối cầm đầu, cười nhăn nhó. Phụ Vương nói đi đâu vậy? Từ kiến và tử văn vẫn là người thân nhất của Nhi Thân. ngẩng đầu lên, ta lệnh cho quần thần tới danh của Từ Hoảng, thao Quân. Sao con không đến? như thần và tam đệ lâu ngày không gặp nên cùng nhau hằng nguyên vậy à hai con hằng huyên chuyện gì chỉ là mấy chuyện vụn vặt hàng ngày như nói về tình huynh đệ được vậy tự kiến đâu rồi đệ ấy đã ngủ rồi ạ tốt lắm bây giờ con đi gọi nó đến đây cho ta đêm khuya thế này như thần không muốn làm phiền đệ ấy tào phi cũng cảm thấy giọng mình run run giỏi rất bình tĩnh hỏi đâu đáp đấy Ánh mắt của Tào Tháo bỗng trở nên sắc lẹm. Ngọn đèn rồi đúng vào con ngươi ông, trông rất đáng sợ. Còn phải để ta nói ra sao? Người chút sai tự kiến, để cho nó không thể lĩnh binh. Giờ thì đúng ý ngươi rồi chứ. Tào Phi giật mình kinh hại. trán túa mồ hôi, miệng đói lắp bắp. Phủ vương, người làm sao người Làm sao ta biết sao? Ta đương nhiên là biết. Từ lúc ngươi bước vào danh, ta đã đón được. Ta quá hiểu ngươi mà. Chồng sâu bà của Tào Tháo rung rẩy, không biết vì tức giận hay vì đau lòng. Ta biết ngươi, mang lòng bất chính. Nhưng vẫn rất vui khi thấy người đến, nên đã tự nói với mình rằng ta sai rồi, ta già nên hồ đồ rồi. Vì Nhi sẽ không làm chuyện gì mờ ám, nhưng sốt cuộc thị, giả như ta chẳng biết chuyện gì, thì tốt biết mấy. giá như ta đúng là một ông già hồ đồ thì tốt biết mấy. Phụ vương, xin hãy tha thứ cho Nhi thân. Ngươi không muốn chúng lĩnh binh, Sao không nói thẳng với ta Ta chờ người cả tối mà ngươi không đến Ngươi thà bài quỷ kế Chứ cũng không chịu nói thẳng với ta Đến nước này vẫn còn nói toàn những lời dối trá Suốt cuộc Ngươi có nửa phần thật lòng Nửa lời nói thật không tào Phi có châu khổ tâm, khó nói Ta mà nói thẳng Liệu ngươi có nghe lọt lỗ tai không Mười năm nay người thay đi đổi lại chuyện lập thái tử Thử hỏi sao ta có thể yên tâm Nói thật với người được y chỉ biết chập đầu văn sinh Nhi thần, nhất thời hồ đồ. Tào Tháo, càng tỏ vẻ giận dữ. Nhất thời hồ đồ thôi ư. Ngươi đã hồ đồ bao nhiêu năm? Ngươi nghe lời ngôi chất, giả khóc trước mặt ta, cũng là nhất thời hồ đồ sau. Tử văn, làm chủ sói thống lĩnh binh mã. Ngươi cài hạ hậu thượng đi theo cản bước, cũng là nhất thời hồ đồ sau. Ngươi tưởng phụ vương ngươi, là kẻ điếc hay mù Tào Phi thấy mình như rơi vào hố băng, hóa ra những tu đoạn mà y dùng để tranh giành và củng cố ngôi thái tử Trong những năm qua, đều không lọt qua mắt phụ thân. Người nói đi. Tàu Phi không còn lời nào để nói, cố bao biện. như thần cũng là bất đắc dĩ. Hay cho cầu bất đắc dĩ. Tàu tháo phun cây gậy lên, nhắm vào mặt Tàu Phi chực đánh. thảm hại huynh đệ, cũng được coi là bất đắc dĩ sao? Đợi sáng mai điểm quân, ta sẽ tiên bố phế ngồi thái tử của ngươi trước mặt quân thân. Ta cực khổ cả đời, hát có thể là một đứa con vô tình bạc nghĩa như ngươi. Làm người kế vị sau. Như thần muốn làm ngụy vương Còn muốn đọt ngôi cụ ngũ Thống nhất thiên hạ Như thần muốn mở mang cơ nghiệp Thật sự là bất đắc dĩ Tàu Phi không biết là do bị dò đến hâu đâu Hay nhất thời hoảng loạn Mà nói ra hết cả gia tâm của mình Nước Bắc trào ra Cây gậy trong tay Tào Tháo bỗng cứng lại Bất đắc dĩ Trên đời này có quá nhiều chuyện Bất đắc dĩ Ta không làm hiền thân mà làm gian hùng Là bất đắc dĩ Ta chiếm quyền khống chế hoàng đế là bất đắc dĩ ta muốn làm thiên tử là bất đắc dĩ mà ta không làm được thiên tử cũng là bất đắc dĩ nhưng chỉ một câu bất đắc dĩ là có thể che đậy tất cả hay sao Tiểu tự ngốc coi như con đã nói thật ta há lại không biết con muốn làm vua thiên hạ ta vẫn luôn áp chí con nhưng càng muốn giúp con hơn để các huynh đệ khác phò tá con không tốt sau. vì sao lại cứ phải ngăn chân huynh đệ thủ túc của mình thế ông trời sao phải dày dò ta thế này ta cả đời tranh quyền nhưng trưởng tử của ta lại muốn tranh quyền với các nhi tử khác đến một mức một con đó chính là quả báo của ta sau ta y híp thiên tử giết hại hắn thân ai bảo từ cổ chi kim chỉ có một người được ngồi vào ngôi lớn của thiên hạ tào tháo chợt nhớ tới bài hát ba ca rất hợp với trầm tràng của ông lúc này liền ngâm rằng ban ngày rực rỡ trên cao bằng đêm lấp lánh ánh sao đầy trời trăng trời chiếu rọi nơi nơi mây hồng xuất hiện thánh nhân ra đời Thế đạo này, từ thời Nghiêu Thuấn, đã do một người độc tôn. Bao nhiêu kẻ chết vì giấc mộng đế vương, bao nhiêu kẻ vì giấc mộng ấy mà vứt bỏ tất cả những thứ khác. Vì giấc mộng ấy mà bất cứ thu đoàn bị ổi nào cũng có thể dùng. Ta luôn miệng giáo huấn nhi tử, nhưng không phải bản thân ta cũng xấu xa như vậy sao? Chẳng qua là ta chưa từng có huynh đệ tranh quyền đoạt vị với mình, cũng chưa từng được nếm trải mùi vị hận thù giữa những huynh đệ nhà đế vương. Thà nuôi con hư, chứ cũng không nuôi con dại. Đối với việc lựa chọn người kế thừa xa tắt, ta nên chọn di tử có gan ốc, có thủ đoạn độc ác, hay di tử chỉ biết kính cần hiếu để, làm việc gì cũng nghiêm lòng đây. Tâm trạng của Tào Tháo chỉ rơi vào một cái đồng không đáy còn tối tâm hơn cả bóng đêm ngoài kia. Ông không thể né tránh tâm kế của Tào Phi. Càng không thể không thừa nhận việc ông cất nhắc hai người con khác là Tào Thực và Tào Chương sẽ có khả năng uy hiếp ngôi vị của Tào Phi sau này nếu như huynh đệ bọn họ hòa mục thì chẳng sao nhưng quyền lực không chấp nhận tình thân muốn củng cố quyền lực tối cao thì phải diệt trừ những mối đe dọa dù là nhỏ nhất những chuyện trước kia vẫn còn hiển hiện ngay trước mắt vì quyền lực mà phiên thiệu phiên thuật tranh nhau đến đầu rơi máu chảy còn phiên đàm phiên thượng cũng vì thế mà mất nước dẫu là quan phủ đế Vì vua anh minh mà cả đời tào tháo bồi phục cũng đâu ngăn được chuyện cốc dục tương tàn ngài ông ta băng hà di thể còn chưa lạnh sơn dương Vương Lưu Kinh đã dựng cờ lật đổ thái tử chống lại ca ca ruột của mình là Hiếu Minh Đế Hoàng Quyền hay Vương Quyền cũng đều là thanh kiếm đoạn tin về cách đứt mọi sợi dây tình cảm có thể nói con người tào tháo tàn nhẫn với những công khanh, khai nghiệp và cố hữu năm xưa ông nói giết là giết nhưng thật sự khó có thể dứt bỏ các nhi tử của mình. chẳng lẽ làm vua rồi nghe đến một chút tình nghĩa này cũng không giữ được ư nhưng nhi tử đang khóc thảm thiết Tào Tháo cảm thấy hoang mang, ông thật không hiểu, Rốt cuộc trong hai phụ tử thì ai đúng, ai sai, tất cả tội lỗi đều thuộc về ai. Lúc này tâm tư Tào Tháo vô cùng phức tạp, hoang mang có, phẫn nộ có, bi thương có, đau khổ có, và cũng có cả một chút tán thưởng về thủ đoạn của Tào Phi. Cây gậy trong tay từ từ rơi xuống, chọc nhẹ vào vai Tào Phi mấy cái, quả nhân không truy cứu tội của ngươi ngươi đúng là người hợp với ngôi vua nhất trong các nhi tử của ta. không phải dòng khen ngợi mà giống như bất lực, không ai có thể kế thừa ra tắt ngoài ngươi ra. tất cả tùy ngươi xử trí. tào phi đang cúi xuống nền đất khóc lóc, con tướng mình nghe lầm, lúc ngẩng đầu lên quệt nước mắt vàng dụa phụ thân đã quay người bỏ đi. y lết mấy bước tấm phạt áo, Tàu tháo lạnh lùng nói, đi đi. phụ dương không làm khó ngươi, về nghiệp thành yên trí làm thái tử của ngươi đi. nói xong dứt áo tập tẫn rời đi. Phụ vương! Mặc cho Tàu Phi gọi thế nào, Tào Tháo cũng không quay đầu lại. Giữa màn đêm đen kịch, chỉ có một ngọn đèn, tỏ ánh sáng yếu ớt. Tàu Phi ngước nhìn cái bóng lờ mờ của phụ thân, chợt thấy đau xót nghẹn ngào. Cái bóng kia mệt mỏi như thế, lẻ loi như thế, tuy không to lớn, nhưng ở trong mắt các di tử, nó đã từng rất rắn rọi, rất mạnh mẽ, kết được cả trời đất này. Cả thiên hạ đã phải quỳ lại trước cái bóng ấy. Nhưng giờ, Nó tựa như một ngọn núi nhỏ, đang bị xói mòn dần bởi nắng mưa vô tình. Bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, và bị chung vui, trong dòng chảy thời gian. Tàu Phi có ngàn vạn lời, muốn nói, nhưng điều ngàn ứ ở cổ họng Ẩn ợt nước mắt, nhìn cái bóng lẻ loi biến mất giữa danh trại tối thui, chỉ không biết sụp sùi mà đi. Giờ Mão sáng hôm sau, nói trống thăng trướng, chúng quan văn võ ngay ngắn sắp hàng Từ hoảng đứng đầu ba vạn tướng sĩ, sớm đòi khôi mặt giáp sẵn sàng xa trận chỉ chờ hiệu lệnh xuất phát vậy mà tàu thực thân là thống soái là bài chẳng thấy đâu Quần thần dần cảm thấy lo lắng nhìn tàu tháo với ánh mắt ngạc nhiên bọn họ không hiểu vì sao đứng trước một chuyện làm lỡ quân phụ nghiêm trọng như thế này mà đại phương lại coi như không không tức giận cũng không hề sốc ruột ngược lại khuôn mặt vô cảm hai mắt trống rỗng hệt như một thân cây già khô héo quan truyền lệnh đã điểm danh ba lần vẫn không thấy bóng dáng lâm trì hầu Tào Tháo khẽ thở dài một tiếng giơ cánh tay mình nhũng Đang rung rung Cầm lệnh tiễn lên Triệu bá nhiên Nghe lệnh Có thân Triệu nghiệm vội bước ra khỏi hàng thi lễ Bà quân không thể chờ lâu Lâm tri hầu bỏ rơi chức trách Không thể làm chủ soái. Này quả nhân lệnh cho từ hoảng làm chủ tướng Còn Khanh nhận chức tham quan Lập tức xuất binh Triệu nghiệm không thể từ chối Nhận mệnh trong lúc nguy ngập Chỉ biết đáp dạ một tiếng nặng nê Đưa hai tay nhận lệnh tiễn Không kịp mặt chinh bào đã gọi thân binh, vội phả ra khỏi danh. Chúng nhân vừa thở vào xong, lại chợt nghe ngoài trướng có tiếng kêu gào. Khẩn cầu đại vương làm chủ, giải oan cho lâm tri hầu. Hoàng môn thị lan đinh dực xộc vào trướng. Đinh dực thực sự tức giận lòng lộng. Kể từ lúc Tàu Phi bước vào quân danh hôm qua, hắn ta đã cảm thấy lo lắng không yên, luôn có dự cảm rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng thấy phụ tử huynh đệ Tàu Thị vui vẻ bên nhau nên không tiện quấy say. Xăm tối hắn ta phục mệnh đại vương hoa danh của từ hoảng dự tiệc tiến quân hạ hầu thượng còn tỏ vẻ thân thiết kéo bằng được hắn ta ngồi cùng bàn với mình ân cần rót rượu gấp thức nhắm biện bỉnh lay hùng hùng nói với chúng tướng uống không say không về ai cũng không được trốn khỏi bàn tiệc quốc cụ lên tiếng người nào không nể mặt đinh dực không thoát thân được mãi đến canh một tàn tiệc chạy vội đến chỗ tàu thực thì thấy thì về gác cửa được thay bằng người của chu thước ngăn không cho hắn vào Đinh Dược biết chuyện không ổn, muốn diễn kiến tàu tháo ngay trong đêm, có điều lực bất tòng tâm. Dù cho bạo gan đắc tội làm kinh động thánh giá, thì tàu chân, tàu hưu, cai quản trung quân chịu cho hắn vào mới lạ. Đinh Dược lòng như lửa đốt, cứ đi vòng quanh danh trại. Mãi đến cành ba thân binh của tàu phi đứng gác ngoài cửa, rút hết. Hắn sọc vào trướng mới biết mâm chán ngổn ngang, mùi rượu nồng nặc, còn tàu thực đang sai như chết. Hắn lại gọi thế nào cũng không có phản ứng gì. Chỉ có tiếng ngái sấm tào thực đã uống quá nhiều, không qua bốn năm canh giờ, tuyệt nhiên không thể tỉnh dậy được. chẳng mấy chốc đã sang canh năm. đinh dực dùng mọi cách, kể cả tạt trước lành vào mặt, vẫn không đánh thức được tào thực. nghe tiếng trong sức quân vang lên, kèn lệnh cũng đã thổi. hắn cầm tức cùng cực, hầm hầm xông vào đại trướng để kiện cáo. Quần thần có khi nào trông thấy vị quan trẻ tuổi anh tuấn luôn ôn tòng điềm đạm ấy, lại tỏ ra thất thố như vậy đâu? hắn mũ áo xộc xệch, bước đi lão đảo vì quá phẫn hận mà cả người run lập cập quỳ phịch xuống đất đêm qua thái tử có ý chút sai lầm tri hầu khiến hậu gia không thể thống lĩnh binh mã xin đại vương minh xét câu này vừa nói ra chúng nhân bắt đầu xì si xao trần quân biết tình hình không ổn vội bước ra khỏi hang nói chen vào đinh hoàng môn nói quá rồi thái tử và hậu gia tương phùng nhất thời cao hứng nên uống nhiều hơn mấy chén cũng là lẽ thương đúng đúng vậy quần thần liền hùa theo ai cũng biết đinh nhật nói thật nhưng làm sao có thể vạch trần chuyện tranh giành từ trong tường vách vốn khiến người ta kinh hãi lại liên quan đến thể diện của nhà họ tao trước mặt chúng nhân được mọi người đều giả ngay giả ngô đinh giật thấy quần thần tỏ thái độ như vậy mới sực nhận ra mình cả giận mất khôn bắt đầu cảm thấy sợ hãi tào tháo vẫn giữ giả mặt vô cảm chỉ khả lao bao một tiếng bãi trứng. dạ quần thần sợ chuyện này dính tính mình thì lễ lui hết nhưng đinh giật không đi vẫn quỳ đó khẩn thiết cầu xin Lâm Tri hầu đúng là là bị thái tử chuốt say khấn cầu đại vương, chủ trì công đạo. Nó tâm cơ không sâu, bị người ta tính kế, còn trách ai được. Đinh Nhật không ngờ Tào Tháo lại có thái độ này. lật gói đến trước xoay án, thái tử và Lâm Tri hầu đều là cốc nhục của đại vương. Thái tử giở trò ma quỷ với huynh đệ ruột, sao đại vương có thể không bằng tới? Huynh đệ ruột sao? Tào Tháo cười lạnh lùng, trịnh trang công đánh bại cung thúc đoàn ở đất yên hiếu văn đế bất tử lưu trường người làm vua há lại đối đến tình thủ túc sau đinh nhật ngạn lời ngã sờn ra đất quả nhân quản được chuyện hôm nay không quản được chuyện ngày mai quản được chuyện của nhi tử không quản được chuyện của tốn nhi nhà đế vương từ xưa đều như vậy ai bảo ngôi vị này chỉ dành cho một người ta mệt rồi không muốn quản nữa kệ chúng đi đinh nhật nghe những lời này cả người lạnh toát tào tháo có thể buông tay nhưng liệu hắn có đường lui không Vẫn cố can gián, phó quân liên quan đến sự tình suy, lâu dài của xa tắc, một người đến huynh đệ ruột của mình. Còn không bao dung, thì làm sao chứa được cả thiên hạ? Cổ nhân có câu, tâm chính nhi hậu thân tu, thân tu nhi hậu gia tề, gia tề nhi hậu quốc trị, quốc trị nhi hậu thiên hạ binh, xin đại vương suy xét lại. Ý này rất rõ ràng, nói thẳng ra là phản đối thái tử. Nhưng Tào Tháo chỉ cười nhạt. Tần Vương Chính giết hại đệ đệ, dùng ép mẫu hậu. Hán cao tổ vì muốn chạy trốn thoát thân mà bỏ cả thê tử lão phụ. Họ có làm được từng bước tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ không? Chứ lấy mấy lời xáo rộng ấy ra, lừa dối người khác, quả nhân nghe đủ rồi. Thái tử đã được lập, danh phận cũng đã được định, tốt xấu gì thì cũng vậy rồi. Khanh đi đi, sau khi tự kiến tỉnh rượu sẽ bị đuổi về kinh, không cần tới cáo tư. Đợi quân tình ngoài tiền tiến có diễn biến mới, ta cũng đều tử văn về không giữ gì tử nào lại bên mình nữa, ta không dùng được chúng." Vừa nói, Tào Tháo vừa khép hờ đôi mắt mệt mỏi, dựa vào gói. Lúc này, ngoài việc cố gắng bảo vệ một đứa dân sơn ra, ông không còn quan tâm được chuyện gì khác. Hai ngày hai đêm trên đường Từ Lạc Dương trở về Nghiệp Thành, Tào Phi vẫn rung lập cập, tuy y đạt được mục đích của mình thông qua thủ đoạn mờ ám, nhưng việc này cũng tạo cho y một sự đạt kích lớn. Trước đây Dù huynh đệ tàu thị có khúc mắt thế nào Thì cũng chưa đến mức càng tàu sao mán Mà chỉ dừng lại ở đối đầu quyền lực Lần này y đích thân ra tay đặt bẫy đầy đầy đầy ruột của mình xuống Tàu phi cởi trên lưng ngựa Mãi ngắm cánh đồng trống trải Sau vụ thu hoạch Trong lòng cũng sao động Trong tranh theo những cung đường Không biết bao nhiêu lần y lợ mờ trông thấy giữa cánh đồng Có ba cậu bé đang chơi đùa Rất hồn nhiên, thân thiết và vô tư Nhưng chỉ chấp mắt ảo ảnh ấy lại lập tức biến mất mười năm trên ngôi thái tử tào phi chưa từng nghĩ đến tình thủ túc lúc này lại bất giác nhớ về thời niên thiếu có điều tất cả những hồi ức tốt đẹp ấy đều đã bị chính y hủy hoại đáng lẽ tào phi không nên dùng bưu kế quá đáng này bởi nói đúng ra từ khi y lên ngôi thái tử tào thực đã thói chí dù cho phe đảng tan xả thái tử bị ép phải tự vẫn tào thực cũng chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng Ngay cả Tào Phi cũng phải thừa nhận điều này. Tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng, nếu không phải huynh đệ Đinh Thị vẫn còn giả tâm, nếu không phải nhị đệ Tào Chương bỗng nhiên quật khởi, và cũng nếu không phải vụ vương có ý nghĩ lạ lùng, là muốn cho các đệ đệ của y, lĩnh binh, Tào Phi tuyệt đối sẽ không nhỡ thủ đoạn này. Không còn cách nào khác, y không thể chấp nhận việc quyền lực tuyệt đối của mình bị chia sẻ, càng không thể chấp nhận những mối y hiếp, tiềm ẩn, dù là nhỏ nhất. Cho nên để bảo đảm cho mình thuận lợi, kế vị Y buộc phải làm vậy Nhưng sau này Y biết phải đối mặt thế nào Với người đệ đệ lương thiện Đơn thuần ấy đây Một khi màn biểu diễn dối trá bị lật tẩy Bộ mặt đê tiện và độc ác của Y Cũng sẽ được phơi bại trước đệ đệ Chẳng còn sót lại chút tình cảm ấm áp nào Điều khiến Tàu Phi bất an hơn Là thái độ của phụ thân Tuy Tàu tháo thuận theo ý muốn của Y Để Y được yên ổn làm thái tử Nhưng lại không có ý đặt kỳ vọng lớn lao vào y Nói phụ thân đồng ý Chỉ bằng nói phụ thân bất lực Y giữ được ngôi thái tử Xong lại vĩnh diện mất đi sự kỳ vọng của phụ thân mình tào Phi đã đi được khá lâu Nhưng vẫn không thể quên được hình ảnh Cái bóng lẻ loi Mệt mỏi của phụ thân đang xa dần Mà chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn y lấy một cái Phụ tử đã thế Huynh đệ đã thế Ngay đến cả mẫu thân cũng bị y lừa dối Cái nhà này còn lại gì Ngoài quyền lực và sự thói hiệp ra Liệu có còn một chút tình cảm chân thật nào không? Tào Vi bật khóc Trong 30 năm kể từ khi sinh ra đến nay Rất ít khi Y xúc động Vì người thân của mình Chính bản thân Y Cũng phải thừa nhận mình ích kỷ, hẹp hôi Cho tới tận hôm nay Y mới ý thức được Thì ra, mình vốn có một gia đình tốt đẹp như nào Tào Vi khóc không có nghĩa là hối hận Đã đưa chân ra rồi Không thể rút lại Quyền lực tối cao luôn là mơ ước của Y Chỉ cần đạt được mục đích Dù cho phải trả bằng bất cứ giá nào Y cũng không hối tiếc Vậy nên trước khi rủi ngựa vào Nghiệp Thanh Y đã lau khô nước mắt Trở lại dáng vẻ nghiêm cẩn hằng ngày Như chưa hề có chuyện gì xảy ra Nghiệp Thanh vẫn vậy Tất cả vẫn ngay ngắn trật tự Việc tương phàng, bại trận Dường như chưa gây ra sóng gió gì ở đây Tàu Phi chưa kịp tắm rửa Đã vội thay Y phục vào cung Tế thượng thư đài, họp hỏi với quân thân Nhìn bề ngoài triều đình yên ổn vô sự Nhưng thật ra chúng nhân đang rất nôn nóng, xúc ruột, Trong thấy thái tử trở về, họ vỡ ò trong lòng. Thái tử rời khỏi kinh sư giữa lúc nguy nan mà không chào một tiếng. Vạn nhất xảy ra phản loạn, ai gánh nổi trách nhiệm đây? Các lão thần như Chung Do, Hoa Hâm, thẳng thắn phê bình thái tử. Tàu Phi biết mình đối lý chỉ vân dạ nhận sai và ăn ủi mọi người. Ông ào một hồi, Tàu Phi bắt đầu kể lại tình hình trong quân. Bấy giờ quần thần mới cởi được nỗi lo. Công Văn sáu bảy ngày qua dùng lại một đống tuy các thượng thư đều đã xử lý xong nhưng vẫn phải đợi thái tử đóng dấu phê duyệt tào phi không dám trì hoãn thêm nữa lệnh cho tùy tổng quận khách lại mang về xem rồi mới quay lại phủ đệ bọn tư mã phu vương sưởng mấy ngày nay cũng thấp thỏm lo sợ thấy y trở về ai nấy đều vui mừng phấn khởi tào phi tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện chút sai tào thực mà chỉ kể sơ qua bệnh tình của phụ vương sai người mang bức thư vấn an Cho chính y viết gợi cho thái phó hành gung xử lý xong những việc cần kiếp Tàu Phi đi tắm còi, thay y phục, rồi mới ngồi lật xem từng tờ công văn. Đó đều là những tấu chương nói về tình hình trấn áp dân thường và thu hoạch lương thực ở các nơi. Cũng không có gì khó giải quyết. Lúc này, y còn đâu tâm tình mà để ý đến dung chuyện vụt vặt ấy. Mắt nhìn những bản tấu, quân sáo, tay đóng triện mà tâm tư lại bay đến tận nơi nào. Tam đệ say rượu, Vũ Vương sẽ sắp xếp việc quân ra sao? Đến khi kết thúc chiến sự tương phan, Vũ Vương thu quân hỏi triều, ta phải làm thế nào? Lấy lòng lão ngay Tam đệ đã bị áp chế Nhưng nhị đệ vẫn ở trường an Làm sao chỗ được cái đinh này đây Tào Phi còn phải ứng phó với nhiều vấn đề Y tính sai lưu tự đi thu thập thêm tin tức Cũng tích gửi thư tế triều ca Hỏi kế sách của ngô chất Đang miên man suy nghĩ du thước chạy vào bẩm báo Trường lạc về ý trần y cầu kiến Sao hắn tới làm gì tại hạ cũng không biết Nhưng nghe ông ta nói là có chuyện quan trọng Nhất định phải diễn kiến thái tử Nói lời dọa người tào Phi mỉm cười thầm nghĩ, Trần Y mới được cân nhắc làm trường lạc về ý, có nhiệm vụ bảo vệ hậu cung. Nhưng hiện vương hậu và hầu hết cung phi đều theo đại vương ở trong quân. Trần Y đâu có việc gì quan trọng, nghĩ vậy nhưng Y vẫn đồng ý tiếp kiến, bởi dù sao ông ta cũng là cận thần trong cung, kết giao nhiều hơn cũng có chỗ tốt. Không ngờ Trần Y vừa vào khách đường, chưa kịp thi lễ, đã quỳ sụp xuống. Có kẻ âm mưu tạo phản, xin thái tử, mau chống định đọt. Cái gì? hai tay tào phi như ù đi năm sư phụ vương tây chinh quang trung bọn điện ngân tô bá tào phản sau những chuyện như thế này lại cứ xảy đến với ta sự việc bắt nguồn từ tay tào diện phủ tướng quốc là ngụy phúng ngụy Tử kinh tên ngụy Phúc này chỉ là một thư sinh dựa vào thân phận là đồng hương của ngụy vương và ba tất lưỡi của mình mà đứng được kịp thanh làm tân khách của trăm nhà lại còn kiếm được cả chức tướng quốc diện thuộc kỹ cũng có chút bản lĩnh nhưng sau khi dẫn chức tướng quốc tây tào diện hắn mới nhận ra con đường làm quan không dễ như những gì mình nghĩ chung do là tướng quốc nhưng cũng không có nhiều quyền lực cùng lắm chỉ là người đứng đầu nguyên lão còn diện thuộc trong phụ ông ta thực tế là một đám ăn không ngồi rồi lý luận xuân giống như diện thuộc của tam công từ triều hán lên đế trở về trước chức quan này chỉ là nước cờ đầu khi nhập sĩ con đường sau này còn rất dài ngụy phúng tuy rất tự phụ cho rằng mình tài trí hơn người muốn lập kỳ công để leo lên cao, nhưng lại không muốn chờ đợi lâu, nên trong lòng khó tránh khỏi những ý nghĩ sai lệch. Nhất là khi hắn nhận ra mình đã đi sai bước đầu tiên trên đường sĩ Hoàng, tạo ra coi trọng đại tộc Trung Nguyên, mà đứng đầu là nhân sĩ Dĩnh Xuyên, trong khi hắn lại có quan hệ thân nhất với đám người Kinh Châu. Tuổi đời còn rất trẻ, những người này mặc dù cung phụng hắn, xung bái hắn, nhưng lại không giúp được gì cho hắn trên sĩ đô, bởi quê hương Kinh Châu của họ nằm trong sự khống chế của Lưu Bị nên bọn họ vốn không lọt vào mắt danh môn trung nguyên ngụy Phúc đi lại gần với họ cũng bị coi là khác loài ngay cả người thu nạp hắn là chung do cũng dần lạnh nhạt với hắn cứ tiếp tục thế này còn có tiền đồ đáng nói không đổi lại là người khác hoặc là họ sẽ thay đàn đổi dây hoặc là ngụy lòng thoái chí nhưng ngụy phúng lại có một ý nghĩ lạ luôn tà ngụy đã chẳng thấy giúp mình một bước trở thành người tôn quý sao không phản quốc hàng địch để thực hiện mưu đồ đúng lúc này tương phàn bại trận quan phủ nguy hiếp trung nguyên nguyễn vốn nghĩ mình gặp được cơ hội tốt muốn phát động biến loạn ở nghiệp thanh để hưởng ứng quan phủ nếu chuyện này thành công hắn hát chẳng phải lập được đại công với lưu bị sao Chứ nói là phòng hậu bái tướng có đến tám phần còn là công thần khai quốc vì vậy hắn tập hợp những bằng hữu tâm phúc bằng bạc đại sự người có chút đầu óc đều nhận ra diệu kế này không đáng tin cậy thử hỏi quan dân nghiệp đô có để cho hắn tạo phản không Kể cả hắn có may mắn chiếm được thành tri thì đến lúc đại quân của Tào Tháo phản công liệu hắn khắc cự được mấy ngày Quan phủ ở tương phàng, cách xa ngàn dặm không kịp ứng cứu. Tuy nhiên, chú ý tồi tệ này lại khiến đáp hậu sinh Kinh Châu vốn có quan hệ tốt với hắn, tin tưởng sâu sắc. Vì thứ nhất, đó đều là những kẻ bất đắc chí, luôn muốn tính lối đi khác. Thứ hai, Kinh Châu là cấu hương của bọn họ lại là căn cứ địa chính của Lưu Bị. Phò tá Lưu Bị sẽ có tiền độ tốt hơn hẳn so với tàu ngụy. Thứ nữa, những hậu sinh kinh châu đó đều trả tuổi cao ngạo, không biết trời cao đất dày. Vì vậy, bọn họ bắt đầu triển khai âm mưu liều lĩnh này. Dù là người phúng hay đám người này, cũng đều không có một lính một tốt nào, mà chỉ tập hợp được bọn nô bọc, đầy tớ, rút kinh nghiệm từ thất bại của cánh kỷ, phi hoảng. Chỉ dựa vào những người này thì không thể thành sự được, cho nên bọn người Phùng tiếp tục lôi kéo người bên cạnh để mơ sông đội ngủ nhưng phạm là những người nghe được tin mà mang sẵn sự bất mãn với triều đình đều tướng lên trước hỏi định tạo phản sau kế hoạch còn chưa đâu vào đâu mà đã móc nói cả một đám người làm sao không xảy ra chuyện ngụy phúng còn tìm đến chỗ trường lạc vệ úy trần y mời ông ta khống chế vương cung uy hiếp đại thân trong ngày phản loạn có lẽ do trần y thỉnh thoảng cũng không bằng lòng với tàu ngụy lại có chút giao tình với ngụy phúng nên nhất thời hồ đâu mà nhận lời nhưng sau đó ông ta nghĩ đi nghĩ lại thấy không đúng mình thân là cận thần của tào thị dính với cái lũ gian xảo này làm gì bèn đi cáo giác với tào phi sự việc đã xảy ra rồi tào phi có ghét mấy cũng phải giải quyết đến cung Mai là phản loạn chưa nổi lên thì đã bị bại lộ tào phi lập tức lệnh cho đại lý tự đi bắt ngụy phúng cùng với đồng đảng theo sự chỉ điểm của trần y binh mã trong ngoài nghiệp thanh nhanh chóng được điều động truy lùng phản đảng ngụy phúng vẫn còn ở trong phủ tướng quốc mà mơ hồ về thời xuân thu Người bác hắn đã xong đến tầng trước mặt than thai, ngụy tiên sinh Tự cho mình là người bài mưu tính kế Đến lúc thăng đường, sự án Còn chưa dùng đến hình côn hai chân đã mềm nhũng Tự khai ra hết đầu đuôi góc ngọn Lễ thiêm trần y chỉ điểm Toàn bộ người tham gia vào âm mưu này Đều bị xa lưới Trong đó, có hai nhi tử của thị trung Vương Sáng, đã mất Nhi tử của bác sĩ Tống Trung Đề đệ, đệ của hàng môn thị lan lưu dực Là lưu vĩ Hầu như là quan viên cấp thấp và cấp trung người kinh châu quan đại lý vương lãng tra hỏi hai ngày liền vừa thấy hoang đường lại vừa thấy đáng sợ nguy phúc chẳng qua là một thuộc quan nhỏ bé không có binh quyền đưa ra chủ ý tồi tệ như vậy mà cũng có kẻ vui vẻ tham gia hát không phải hoang đường ư nhi tử của vương sáng tống trung đều có chân trong mặt phủ và đều là quan viên đời thứ hai của tàu danh thế mà những sĩ dân trẻ tuổi này lại quyết tâm lật đổ chủ nhân mà đời cha chúa của mình đã tận hiến hát không phải đáng sợ nhưng việc quan trọng nhất lúc này không phải là xử lý bọn họ ra sao mà phải trình báo vụ án như thế nào tào tháo vẫn chưa biết gì đại án mù phản không thể không trình báo lên trên nhưng làm vậy sẽ gây xôn xao dư luận lòng người hoang mang dù là với bệnh tình của tào tháo hay với chiến sự ngoài tiên tiến thì điều không có lợi hơn nữa thái tử phụng mệnh lưu giữ nghiệp thanh cũng không thoát được tội phải xử lý ở mức độ nào để có lợi cho mọi đằng đây vương lãng không dám tự quyết định mang hồ sơ vừa án tới bàn bạc với tàu phi thì về đông cung cho ông ta vào vương lãng vừa đi vừa đón tâm tư của tàu phi bước chân tới chính đường đúng lúc trông thấy tàu phi đang đứng trước thềm dưới hiện có một ông cụ áo vải quỳ lại ban đầu ông ta còn khâu hiểu chân di nhưng nhìn kỹ ra mới biết ông cụ suy si sụp kia chính là tướng quốc chung do vụ án bị tố giác chung do như ngồi trên niệm gai ngụy phúng là thuộc hạ của ông ta Há lại không liên lụy nhất là ngụy phúng lại làm tây tào diện phụ trách việc tuyển chọn quan lại những thuộc viên khác đều có nhiều ít tiếp xúc qua lại với hắn một con sâu làm sầu nồi canh toàn bộ thuộc viên đều bị đưa đến Đại lý tự để tra xét Phủ tướng quốc đã lọn hết lên ông ta không biết làm gì chung do cả đời hành sự thận trọng hiện là bị tôi có địa vị cao nhất trong ngụy Đinh, không ngờ đến cuối đời lại mất phải vụ án này làm mất hết tiếng tăm cả đời cây dựng việc đến nước này chẳng đợi người ta lột mũ xuống Ông ta đã mặc áo vải thô, không đội mũ Cầm ấn tính đến thính tội với Tào Phi Tào Phi tỏ ra rất cảm thông Bước xuống thiềm đỡ ông ta dậy Cũng không trách cứ gì Cao hán tổ, anh minh, sáng suốt Mà cũng còn phó thác nhầm cho Trần Hy Trấn giữ dùng biên ải Đăng Phủ giói mua lược Mà cũng còn dùng nhầm phùng âm Trấn giữ ấp tung Con người đâu phải thánh nhân Có ai không từng phạm sai lầm Tướng quốc hà tất phải như vậy Dung do nghe y vọng một hai câu gọi mình là tướng quốc, càng lấy làm hổ thẹn. Lão hủ, dùng nhầm người, thiếu chút nữa khiến xa tắc sinh biến loạn. Dù thái tử khoan dung, lão hủ cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục đảm nhận ngồi tể phụ. Vẫn xin thái tử thu hồi ấn tính, trao lại cho người cao thượng, hiền lương. Dù có bại chức thì cũng phải đợi chiếu linh của đại vương. Đây không phải chuyện mà ta có thể làm chủ. Lão ngài không cần lo lắng, những việc trong triều cần lo liệu thì cứ tiếp tục lo liệu. Còn nếu ngài thật sự không có tâm trí làm việc Thì có thể nghỉ ngơi Ngài cứ yên tâm Dù ai mưu phản cũng không liên lụy đến ngài được Năm xưa nghiệp vương chưa định Lão ngài trấn giữ hành đông Một mình một phương Nếu lúc đó ngài cứ trơ mắt ngồi nhìn hàng tội xâm hại quan trung Thì tao gia ta Đâu có được như ngày hôm nay Phụ vương niệm tin ngài vất vả Công cao chắc sẽ khoan dung thôi Từ khi lên làm thái tử Ta phi nhận được khá nhiều sự giúp đỡ của trung do Luận về công hay tư Điều nên đứng về phía ông ta Hơn nữa có bảy chiếc hay không Là chuyện của phụ thân Y há lại không thuận thế ăn ủi người ta Điều là thái tử nói tốt cho lão hủ Chung do vô cùng hổ thẹn Vương lãng đợi hai người họ nói xong Mới bước tới thì lễ Trình án quyển Chung do nằm trong vụ án này Biết mình phải tránh mặt Vội vàng xin cáo tư Nhưng lại nói thêm với vương lãng Ta đã tập trung tất cả diện thuộc Lúc nào đại lý tự cũng có thể dẫn đi tổng bộ công văn tư trác trong phủ cũng đã được niêm phong vương công cần kiểm tra thì ta sẽ sai người đưa đến vương lãng khó xử cái cơn cơn đâu Tàu phi quay vào chính đường lật xem án quyển lúc thì nhăn mày lúc lại lắc đầu mới xem được một cuốn thẻ tre y đã bóp bóp đầu lông mày nói theo ý của vương công nên xử trí chuyện này như thế nào vương lãng đón trước thế nào y cũng đẩy chuyện này cho mình nửa ngày qua ông ta luôn thăm dò ý tứ của tào phi nên đã có chủ ý theo ý thần kẻ cầm đầu là ngụy phúng tội không thể tha tất phải xử hình phạt nặng nhất coi như kẻ đồng lõa. dù sau sự việc cũng chưa xảy ra phản lộn cũng có chỗ khác với ủ mưu huống chi bọn chúng ít tuổi chưa hiểu biết lẽ đời lại đều là tử tôn của các bậc cựu thần tuy không thể thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc nhưng cũng không đến nỗi phải xử tội chết còn việc trình báo với đại vương hiện giờ chiến sự tương phan đang căng thẳng chuyện lớn thế này e là sẽ gây bất lợi cho lòng quân xin thái tử xét tình hình mà định liệu. Năm đó Tàu Phi từng bị khiển trách. Vì để xảy ra, phản loạn khi lưu thủ. Giờ lặp lại chuyện này, cố nhiên không phải là lỗi của Tàu Phi, nhưng cũng khó mà bảo đảm Đại Vương sẽ không dẫn cá chém thớt. Cho nên, theo Vương Lãng, Y phải làm thế nào để chuyện lớn hóa nhỏ? Vậy mới mong có đường lui. Không ngờ Tàu Phi nghe xong lại liên tục lắc đầu, nhìn Quyển Tông nói. mưu phản chính là tội chết. Hát có thể luận tình tiết nặng nhẹ được phải chấm hết những kẻ có tội để săn đe. Dạ. Tàu Phi xử theo phép công, Vương Lãng mong còn không được. Nhưng Tàu Phi còn nói tiếp. Việc cứu nguy đang cấp bách, mà việc trừ ác cũng cần thực hiện nhanh chóng. Theo ý ta, không cần thình trống với phụ dương. Cứ xử trảm bọn nguy phú trước, treo đầu ngoài chợ để người khác sợ, rồi hãy bấm rõ với phụ vương cũng chưa muộn. Tiền trảm hậu tấu sao? Vương Lãng quá kinh ngạc. Mặt trời mọc ở phía tây sau, vì thái tử thận trọng, dây giặc này Sao hôm nay là bạo gan như vậy Đang nói đến đây Tư Mã Phu dẫn hiệu sự lưu tự tới cầu kiến Tư Mã Phu hai tay dân một lá thư Đây là thư của Trung úy Dương Công Ông ấy đã cởi ấn tính Treo trước khách đường Và rời khỏi phu đệ Sai người đưa thư đến tính tội với thái tử Vì chuyện của Ngụy Phúng Không chỉ có một mình Trung do mất bổ quan Trung úy Dương Túng Cái quản thi về cấm cung Cộng sự của ông ta là Trần Y Bị Ngụy Phúng lôi kéo Mà ông ta không hay biết gì hay có thể trốn tránh trách nhiệm. Được tin Dương Tuấn thỉnh tội, Tào Phi vừa vui mừng lại vừa căm hận. Y vui vì cái đinh trong mắt luôn ra sức ủng hộ Tào Thật ấy, coi như mất ngôi cửu khanh. Còn hận vì ông ta không đích thân đến từ chức thỉnh tội, chỉ gửi một phong thư cho xong chuyện. Rõ là không coi thấy tử ta ra gì kỳ thực. Tào Phi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Dương Tuấn vốn là một văn nhân, tính tình bảo thủ, bảo ông ta tới uống cối nói nhịn. Sao ông ta làm được? Tào Phi không thêm liếc nhìn phong thư, lạnh lùng nói. Vụ án này chưa phán quyết, đại phương chưa ban lệnh. Dương Trung Ý, đã từ quăng mà đi. Cũng cao khiết quá nhỉ. Báo với người đưa thư, đại nhân nhà chúng một lòng muốn từ chức. Vậy ta cũng không tiền giữ lại. Thái độ này khác một trời một vực với thái độ đối đãi với Chung Do khi nãy. Tư máu phu phân lệnh lui xuống. Lưu tự lại trình một quyển tông, cười nịnh. Đây là danh sách mà Thái tử cần. Tất cả đều là những người thường ngày có quà lại với ngụy phúng vương lãng đang uống nước nghe câu này xích nữa thì sặc thái tử còn muốn làm gì nữa đây tào phi xem lướt qua rồi cười nhạt ngụy phúng bất quá là một diện thuộc cỏn con sao dám làm chuyện đại nghịch này chắc chắn có những kẻ bất mãn với triều đình ôm lòng phỉ bán đứng đằng sau xúi dục. bè đảng mô phản cố như phải giết nhưng cũng không thể nhân nhượng cho những kẻ nguyên rủa triều đình phạm là những người từng đi lại với ngụy phúng cùng với quan viên thân hữu đều phải bị tống vào ngục ta đã sai hiệu sự lập danh sách vương công cứ bắt giữ theo đó là được rồi đứng dậy đích thân đưa cho vương lãng vương lãng cúi đầu xem danh sách dày hơn trăm người tai ông ta run run sao có thể làm vậy được vụ án của nghĩa phúng tình tiết đơn giản thân đã tra xét rõ ràng làm sao có thể lương lỵ nhiều người thế này được hơn nữa chuyện này đâu có liên quan gì đến việc vi bán triều đinh xin thái tử thu hồi mệnh lệnh không đúng tào phi lắc đầu nói Cho dù không liên quan đến việc vĩ bán triêu đinh Thì những người này Hoặc là không cẩn thận trong giao kết bằng hữu Hoặc là biết mà không khai báo Hoặc là thân hữu thông mưu Sao có thể nói là không có tội Chúng ta thà giải quyết thận trọng Chứ không thể dung túng cho kẻ khác Ngay từ khi Trần Y bắt đầu tố giác Tàu Phi đã thấy đây là một chuyện khó giải quyết Nhưng sau mấy ngày suy nghĩ Lại trao đổi thư từ với ngôi chất Y dần nhận ra vụ án này Đối với Y mà nói Không hẳn là chuyện xấu Một khi Tào Tháo đã đồng ý không chẳng ép y, hạ tắc với thận trọng, giấu tay. Trái lại, có thể coi đây là một cơ hội tốt. Thứ nhất, y có thể thể hiện uy phong, bộc lộ sự tức giận, khiến văn võ toàn triêu, kính sợ. Thứ hai, nhân cơ hội này xử lý hết lượt những kẻ xưa nay phụ thân không ưa, có dính dáng đến vụ án để làm vui lòng phụ thân. Thứ ba, chỗ dựa của Tào Phi là hào tộc Trung Nguyên. Nếu có thể trừ tận gốc thế lực của phái Kinh Châu, thì chẳng khác nào giúp bọn họ loại bỏ những kẻ cướp miếng cơm của mình càng củng cố cho phe đảng của y thứ nữa tuy chung do dốc toàn sức vụ tá y nhưng dù sao ông ta cũng là quan cao lại lớn tuổi mọi việc lưu giữ nghiệp thành đều phải hỏi ý kiến ông ta vụ án này hạ thấp y vọng của chung do vô hình chung lại nâng cao địa vị của tào phi sau cùng là người mà y không ưa như dương tuấn cũng chịu đạt kích nếu không phải y không tìm ra chút xíu liên hệ giữa đinh nghi với ngụy Phúng thì cũng sớm cho ông vào danh sách đó rồi vương lãng nào biết tào phi tính toán nhỏ nhen càng xem càng kinh ngạc bàn tay sung sẩy ngay cả bọn tống trung vương khải lưu dực văn khâm cũng có tên trong bảng ông ta thực sự không xem tiếp được nữa khẩn sinh thái tử thu hồi mệnh lệnh những lão thần này chắc chắn không có ý mưu phản như lão tiên sinh tống trọng tử cứ như là nghĩa tử ngỗ ngược nhưng ông ấy tinh thông học thuật lại đã ngoài 70, mươi sao có ý nghĩ phản nghịch được vương lãng nói câu này nghiêng về tình riêng bởi di tử của ông ta là vương túc vốn là học trò của Tấm trung được ông ta dốc lòng truyền dạy nhưng tào phi vẫn xua tai nói ai bảo ông ta không sáng suốt đón trước được sự việc như thạch tử ông ta không biết cách dạy con để mắc vào họa này con trách ai được vương lãng muốn đứng lên tranh biện nhưng bị y ấn xuống vương công không cần gỡ tội cho bọn họ cứ tạm trốc nã bắt nhầm bọn họ lại chưa chắc đã phải sư trảm ta sẽ dâng danh sách này lên phụ vương người nào có tình đáng thương đại vương tự biết ân xá chúng ta không cần bận tâm về việc này. vương lãng tạm nén lại tâm tư tào phi cố làm to chuyện tào phi cố làm to chuyện để lấy tiếng tốt là ân xá cho phụ vương vương lãng không thể ngăn cản nếu ông ta vẫn cố chấp không làm theo thì đến khi bản danh sách này được trình lên trên hai chân phải ông ta cũng bị nghi ngờ có ý bao che ư vương lãng nhìn tào phi dáng vẻ đào mạo chợt thấy sông lưng lạnh toát Ngài nghĩ hay thật nhưng đây là ngày đang lấy tính mạng người ta ra làm trò đùa Phụ vương của ngài giờ vui dẫn thất thương. Bảo ông ta giết người, nói không chừng ông sẽ giết thật. Tống trung văn danh thiên hạ. Sao mãi dung, trịnh huyên, không còn đại nho nào như ông ấy. và nhất giết ông ấy, hay không đáng tiếc sao? Lưu dựt từng là diện thuộc của ngài, mà cũng không đếm xỉa đến. Văn Khâm là di tử của văn tắc. Lại là đồng hương nhà ngài, mà cũng không chịu bảo toàn cho anh ta. Vương Sáng có hai di tử, đều dính líu đến vụ án này. Nên coi như xong rồi ngài còn muốn kéo ca vương khải vào ai từng đứng trước lên đường của vương sáng bắt chước tiếng lừa và thầy rằng sẽ chăm sóc vương gia ngài thực tàn nhẫn hơn cả vua vương minh tào phi ung dung mỉm cười vương công không cần phải nghĩ nhiều có tội thì vẫn là có tội vô tội thì vẫn là vô tội cứ để bọn họ chịu ấm ức vài ngày chẳng lẽ ngài không tin phụ vương ta có thể phần rõ trắng đen sau y đã nói như vậy vương lãng sao dám bác bỏ run run nói vậy vì cứ theo ý của thái tử tào vi đắc ý nhưng vẫn tỏ vẻ kính cẩn đích thân tiễn vương lãng là tận cổng còn dặn dò vài câu tương ma phu cũng đã làm xong việc trở về tâu tại hạ trên phố nghe người ta đồng rằng lâm tri hầu đã hỏi kinh chuyện này thật kỳ lạ mấy hôm trước còn có người nói ngài ấy sắp giật quân cứu viện tương phan sau giờ trở về rồi đề đệ trở về thái tử nên làm trọt bổn phận của người làm huynh trưởng tối nay ngài cũng muốn mời lâm tri hầu tới đông cung dự tiệc không Tư Mã Phu không biết chuyện xảy ra. Tư Mã Phu không biết chuyện xảy ra mấy ngày hôm trước. Khuôn mặt đắc ý của Tàu Phi bóng dâm lại, y nhìn con Phúc ông ao, miệng lẩm bẩm. Không cần, huynh đệ ta đã uống hết rượu của các đời này rồi.